Một phù nghe được bông gòn tê tâm liệt phế thanh âm dần dần đi xa, trong lòng có vài phần không đành lòng. Ở nàng xem ra bông gòn cũng chỉ là một cái đáng thương mà thật đáng buồn nữ nhân, trăm phương ngàn kế thật trọng từng bước nhiều năm, cuối cùng thế nhưng là thua tại năm đó ôm trở về nam anh trong tay. Đương trong tay quân cờ, không hề bị khống chế, kia trận này ván cờ, liền liền một đoàn hỗn loạn. Âm thanh, nàng muốn mở miệng làm thiểu âm nghĩ cách cứu bông gòn, chỉ... Là lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể lần thứ hai ngập miệng không nói. Chúng ta trở về lại nói. Thiểu âm không nghĩ làm một phù thân phận bại lộ, thấp giọng dặn dò một câu, liền ở cấm vệ quân hộ vệ hà rời đi phượng nghi cung. Này đó cấm vệ quân tên là hộ tống, kỳ thật là giám thị mọi người hành động. Những cái đó quan viên cùng các gia tộc quan trọng nhân viên tất cả đều bị an bài chủ hạ, dĩ vắng nếu có thể lưu tại trong cung, bọn họ đều phải thiêu cao hương. Cảm tạ hoàng ân, nhưng là hiện tại tình huống này, bọn họ một đám đều là lo lắng đề phòng, sợ mộng đàm giờ phút này bài trừ dị kỷ, đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Giờ phút này những người này ở hoàng cung bên trong làm con tin, mộng đàm muốn dọn sạch chướng ngại, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiều âm cùng mạch tử hoàng trở lại trường ân cung bên trong, trong cung các cung nữ đều là nơm nớp lo sợ, bên ngoài đóng giữ thị vệ so ngày thường nhiều vài lần, cho dù là không biết trong cung phát sinh cái gì sự tình người, cũng đều cảm giác được trong cung không yên ổn. Mạch tử hoàng cũng không biết thiều âm mới là chân chính chiều âm công chúa, cho nên đối với vân mộng hoàng triều hoàng quyền giao điệp biến hóa không có để ở trong lòng. Kỳ thật hắn cảm thấy hiện giờ vân mộng hoàng chiều cùng thiên diệu hoàng triều phi thường tương tự, đế quân đều là không tình nguyện bước lên đế vị người. Vô luận là phong đế phong vân hoa vẫn là sương mù đế. Mộng tịch sương mù, Hai người đều có loại không châu bắt chó đi cày cảm giác, không thể không gánh vác khởi một cái vương chiều gánh nặng. Hai cái đế quân đều là vô tâm với quyền thế, một lòng nghĩ ẩn lui, chỉ tiếc dưới gối hài tử trưởng thành đến quá chậm, gọi bọn hắn vô pháp công thành lui thân. Mộng tịch sương mù nguyên bản còn có một cái hy vọng, mộng đàm tuyệt đối là đế quân chi tài, nề hà chỉ là không vui mừng một hồi. Chúng ta hơi sau nhít người ly cung. Mạch tử Hoàng mở miệng nói Này đó thủ vệ hắn chưa từng đặt ở đáy mắt, muốn mang thiểu âm cùng một phù đi ra ngoài không phải việc khó. Huống chi mộng đàm cũng không hy vọng ở đế vị còn không xong thời điểm, liền cùng thiên diệu Hoàng Triều trở mặt, kia đối hắn là phi thường bất lợi. Trong chiều phản đối mộng đàm thanh âm vẫn là tồn tại, rốt cuộc hắn không phải mộng tộc huyết mạch. Tại đẳng cấp rõ ràng coi trọng huyết mạch vân mộng Hoàng Triều, rất nhiều người bảo thủ đều sẽ không tán thành hắn. Một trong tộc người càng sẽ không ngồi xem đế vị rơi vào người ngoài tay, ở được đến tin tức lúc sau nhất định sẽ áp dụng lôi đình thủ đoạn. Kế tiếp sự tình cũng cùng hắn không quan hệ, hắn không hy vọng thiểu âm đã chịu cái gì lan đến. Ta còn có một kiện quan trọng đồ vật muốn lấy. Thiểu âm minh bạch mạch tử hoàng ở ngay lúc này rời đi là vì nàng suy nghĩ, chỉ là rất nhiều chuyện không phải muốn rời xa liền có thể. Nàng đã sớm đã bị cuốn vào trận này đấu Tranh bên trong. Vô luật nàng thân ở nơi nào, đều thoát đi không được. Cái gì đồ vật? Một hai phải hiện tại lấy không thể sao? Mạch tử hoàng nghi hoặc hỏi, trong lòng có chút khó hiểu. Ân, là người có duyên nước mắt. Thiếu âm gật gật đầu mở miệng nói, lại làm mạch tử hoàng hiểu lầm nàng ý tứ. Cái kia tuyết quá nguy hiểm, ngươi không cần tiếp cận hắn. Ta thả rằng không cần kia nước mắt, có lẽ còn có thể tìm được mặt khác biện pháp. Mạch Tử Hoàng nghĩ đến cái kia tuyết, hậu gia chính là bảy cái người có duyên chi nhất, hắn cũng rất là đau đầu. Ta nói người không phải hắn, Thiệu Âm bình tĩnh nói. Ngọc Dung phía trên lộ ra vài phần cười nhạt. Chẳng lẽ này trong cung còn có một cái khác người có duyên? Mạch Tử Hoàng nhưng thật ra chưa từng lưu ý quá điểm này, so ra kém Thiệu Âm tâm tư tỉ mỉ, hắn nhất quan tâm người là nặng, đối với chính mình sự tình ngược lại không có như vậy chú ý. Ân. Người kia chính là Mộng Đàm Thiểu âm không có lại Thừa nước đục thả câu Trực tiếp nói cho Mạch Tử Hoàng Miễn cho hắn đoán mò Hôm qua ngươi chính là phát hiện hắn là người có duyên Cho nên mới đáp ứng hắn đi ra ngoài cứu người Mạch Tử Hoàng bừng tỉnh đại ngộ Nguyên bản một chút chua sót ghen tuông Cũng tất cả tiêu tán Chỉ còn lại có nồng đậm cảm động Nàng nguyên bản có thể cự tuyệt Mộng Đàm thỉnh cầu Nhưng nàng lại đáp ứng rồi Vì chính là kia tích nước mắt Tuy rằng chỉ là bảy tích nước mắt, nhưng sưu tập này bảy giọt lệ, thiểu âm lại là hoa rất nhiều tâm tư. Chỉ là hiện tại tình huống này, này tích nước mắt sợ là không có biện pháp lấy. Hắn phân tích một chút thế cục, bọn họ hiện tại tốt nhất không cần cùng mộng đàm tiếp xúc, nếu không liền sẽ làm nguyên bản liền hốn loạn thế cục, trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Bọn họ hai người nhất cử nhất động hiện giờ đều đại biểu cho thiên diệu Hoàng Triều. Chính là thời gian chỉ có nửa năm không đến. Thiều âm cắn cắn môi đỏ, không nghĩ. Ở ngay lúc này từ bỏ rất tốt cơ hội. Tiếp theo muốn tái kiến mộng đàm, liền không biết ra sao năm tháng nào. Không có việc gì, hiện giờ tình huống còn không tính không xong. Ngươi cũng không cần vì ta nhọc lòng. Mạch tử hoàng cầm thiều âm tay, giọng nói cũng tràn ngập ôn nhu. Chỉ cần hắn tâm tình bình tĩnh, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hiện giờ thế cục chưa trong sáng, chúng ta lại chờ một hai ngày lại đi. Hai ngày này tìm cơ hội, đem nước mắt bắt được, tốt nhất là... Hai giọt nước mắt đều bắt được tay. Thiểu âm lấy ra hàng ngọc linh lung cầu, trong mắt có chờ mong thần sắc. Ngươi có cái gì hảo biện pháp? Mạch tử hoàng nghĩ vậy chút nước mắt cũng không tốt lấy. Vô luận là mộng đàm vẫn là tuyết hậu ra. Hai người đều là cái loại này sắt thép con người rắn giỏi, khẳng định là khóc không được. Động chi lấy tình khẳng định là vô dụng Cho nên ta gần nhất ở nghiên cứu một loại thúc dục nước mắt sương mù Quản hắn là ai Chỉ cần hắn mắt bình Thường Bị loại này thúc dục nước mắt sương mù Hơn một hôn liền sẽ lệ dòng chạy đi Thiểu âm từ trong tay áo móc ra một cái bình xứ Trên mặt có vừa lòng tươi cười Kia hảo Mộng đàm nước mắt ta đi lấy Ta trước bí mật an bài ngươi ra cung Mạch tử hoàng lấy quá thiểu âm trong tay cái chai không nghĩ tới nàng cư nhiên nghiên cứu chế tạo ra loại đồ vật này, xem ra nàng thật là phí rất lớn công phu. Ta còn có một việc muốn đi làm, sự thành lúc sau ngoài cung hội hợp đi. Ta trong tay còn có cái này, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Thiểu âm đem mộng đàm mượn cho nàng vương giả chi thạch tay xuyến đem ra, nàng còn không có tới kịp đem cái này còn cấp mộng đàm, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Đây là vương giả chi thạch, Mạch tử hoàng cũng biết vương giả chi thạch, chỉ là không nghĩ tới mộng đàm sẽ đem như thế quan trọng đồ vật cấp thiều âm, xem ra tên kia khẳng định là đối nàng có cái gì ý đồ. Cái kia tiểu tử thúi nếu là dám đánh ngươi chủ. Ý, xem ta không hôn chết hắn. Hắn nắm chặt trong tay bình xứ, ngữ khí mang theo vài phần hung tợn ý vị, làm thiểu âm dở khóc dở cười. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là đem cái này cho ta mượn mà thôi, vẫn là phải trả lại. Thiều âm nhìn thấy hắn ghen thời điểm đáng yêu bộ dáng buồn cười nói. Hai người thương lượng một ít chi tiết, không bao lâu, bọn họ liền nghe được một phù mang đến mới nhất tin tức. Mạch tử hoàng đối với một phù tại đây loại thần hồn nát thần tính. Thời điểm còn có thể nghe được tin tức cảm thấy kinh ngạc, chỉ là xem thiểu âm cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ quái thần sắc. Hắn liền biết các nàng hẳn là biết chút cái gì. Một miên hoàng sao điên rồi. Một phù sắc mặt phức tạp nói, đáy mắt lướt qua một mặt đau thương. Nghe nói một miên hoàng sau không tiếp thu được như vậy đã kích, ở lánh cung bên trong điên rồi. Những người khác tình huống như thế nào? Thiếu âm đáy mắt lướt qua vẻ mặt ngưng trọng, tiếp theo mở. Miệng hỏi, mộng tử hoàng tử bị giam lỏng, đảo cũng không có chịu cái gì ngược đãi. Chính là mộng bạch hoa công chúa, tựa hồ là được một loại quái bệnh, vẫn luôn ở kêu lên đau đớn. Nghe người ta nói nàng toàn thân đều phát đau, mặc kệ đụng tới kia khối thịt, đều đau đến muốn mệnh, nhưng bề ngoài lại nhìn không ra khác thường, Ngự y cũng không có nhìn ra bất luận cái gì vấn đề. Một phù đem chính mình tìm hiểu tin tức, nhất nhất nói ra, nghe được cái kia ngang ngược kiêu ngạo. Mộng bạch hoa xui xẻo, nàng trong lòng cũng là một trận khoái ý, ai làm nàng phía trước vẫn luôn khó xử thiểu âm, hiện tại báo ứng tới rồi đi một phù không biết mộng bạch hoa vì sao sẽ đột nhiên sinh bệnh, nhưng đang âm thầm thủ về ẩn vệ lại biết đêm qua bọn họ ra chính là phát hỏa nếu không làm điểm cái gì như thế nào có thể bình ổn ra lửa giật ra ra tay khẳng định sẽ không làm nàng bị chết như vậy thống khoái, có người tồn tại so chết còn khó chịu A từ không có việc gì liền hảo thiếu âm nhất không yên lòng chính là mộng từ hắn quá mức đơn thuần, căn bản không phải mộng đàm đối thủ Mộng tử sẽ không có việc gì Mạch tử hoàng biết Thiều âm cùng mộng tử Quan hệ thực hào Liền mở miệng an ủi nói Hắn là vị kia che chở người Bên người đều có cao thủ bảo hộ Vị kia Thiều âm không rõ hắn nói vị kia là chỉ cái gì người Nàng đối vân mộng hoàng Chiều tình huống cũng không quen thuộc Không phải ngươi tưởng vị kia Mà là một cái Khác thần bí cao nhân Cũng coi như là mộng tử ra ra đi Mạch tử hoàng nghĩ đến người kia Biểu tình lộ ra vài phần cổ quái chi sắc. Ha ha a tiểu lo sợ không yên, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ nhân gia Nhân ra thật là hảo vui vẻ Nga. Một đạo quyến rũ tận xương tiếng nói, từ phương xa không trung phiêu lại đây, ngay lập tức công phu, một cái khuôn mặt diễm lệ quyến rũ mỹ nhân, liền thần kỳ mà ngồi ở ghế trên. Thiểu âm căn bản không có thấy rõ ràng người này là như... Thế nào xuất hiện, kia tốc độ mau đến tựa như tia chớp mỹ nhân có một trương không chê vào đâu được khuynh quốc dung nhan mặt nếu nó nà bạch ngọc không tì vết đơn phượng nhãn đường hoàng mà câu chọn dựng lên trang bạc màu sắc trong mắt giống như là một cái lốc xoáy đuôi lông mày khói mắt đều biểu lộ cười quyến rũ ấn đường điểm suyết một viên màu hồng phấn chân châu lưu chuyển nhu hòa sáng rọi kia một đầu ngân hồng sắc sợi tóc tựa như lưu thác nước chảy xuống lướt qua kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ một bộ lửa đỏ áo lông trồn lòng lẻo mà khoác ở mỹ nhân trên người, hồ mao mũi nhọn có lượng kim sắc sắc thái. Một cổ tựa hoa tơ bông mùi hương, theo mỹ nhân đã đến, tràn lan mở ra, hương vị thực đạm, cũng không khó nghe. Thật xinh đẹp đại mỹ nữ. Thiểu âm nhìn thấy như thế quyến rũ mỹ nhân, nhìn không được mở miệng tán thưởng một câu. Nhân ra thật là đại mỹ nhân, nhưng không phải mỹ nữ lạp. Tiểu tím hoàng, ngươi nói đúng không? Đông! Phương Vân Lâu cười đến phá lệ sáng lạn, chớp bạc mắt, nhìn về phía Mạch Tử Hoàng. Chúng ta á âm luôn luôn là nghĩ sao nói vậy, nói đều là thật sự lời nói, Đông Phương cô nương không cần để ý. Mạch Tử Hoàng mặt không đổi sắc nói, làm Đông Phương Vân Lâu gương mặt tươi cười thật sự là không nhìn được. Như thế nào có thể sử dụng Đông Phương cô nương cái này xưng hô, tới xưng hô hắn cái này đại nam nhân đâu. Quá thương hắn tự tôn. Ngươi cùng cha ngươi giống nhau độc miệng. Đông phương vân lâu thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng xứng với hắn kia quyến rũ khuôn mặt, một chút uy hiếp lực cũng không có. Một phù ở nhìn thấy đông phương vân lâu thời điểm, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới vị này nhanh như vậy liền đến. Cứ như vậy, một từ khẳng định là sẽ không có việc gì. Quá khen! Mạch tử hoàng chắp tay, trực tiếp đem hắn nói trở thành là khích lệ. Lười đến cùng ngươi nói chuyện, bằng không nhất định sẽ bị ngươi tức. Chết! Đông Phương Vân Lâu biệt nữ quay đầu, không để ý tới Mạch Tử Hoàng. Chỉ là nghi nghĩ, hắn nhớ lại chính mình là tới làm chính sự, liền lại quay đầu tới. Tiểu Tím Hoàng, hiện tại trong cung như thế nào? Mộng quân lâm tên kia đi ra ngoài làm việc, sợ là muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về. Mạch Tử Hoàng không nghĩ tới Mộng quân lâm cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng rời đi, xem ra Mộng Đàm là đã sớm biết chuyện này. Cho nên mới sẽ thừa dịp cơ hội này. Nhất cử đoạt vị. Hỏi ngươi đâu? Mau nói cho ta biết à. Đông Phương Vân Lâu nhận được tin tức liền lòng nóng như lửa đốt chạy đến. Chỉ là hiện giờ hắn còn không biết cụ thể tình huống. Không nghĩ rút dây động rừng. Biến khéo thành vụ. Biết được Mạch Tử Hoàng cũng ở trong cung. Hắn trước tìm lại đây. Ngươi không phải lười đến cùng ta nói chuyện sao? Ta cũng lười đến cùng ngươi nói chuyện. Mạch Tử Hoàng bình tĩnh nói. Làm Đông Phương Vân Lâu càng thêm nôn nóng. cầu ngươi, Cùng ta nói chuyện đi, Ngươi tiểu tử này là tưởng cấp chết ta. Đông Phương Vân Lâu nghe được hắn nói, Nhìn xuống tưởng bóp chết hắn xúc động nói, Nhưng là mạch tử hoàng vẫn là không để ý tới hắn, Trực tiếp nhạt như mà uống trà, Thần thái tựa như thần tiên tiêu dao. Tiểu cô nương, Ngươi nói cho ta đi, Tiểu tử này quá không phúc hậu. Hắn nhìn về phía thiểu âm, Đáng thương hề hề nói, Mộng Đàm giao sắc chặt đay dối đã đem lớn nhỏ quan viên ra quyến khống chế đi lên, đến nỗi Thái hậu cùng Sương Mù đế cũng đã bị giam lỏng. Mộng Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị trọng điểm trông coi. Thiểu Âm thấy mạch tử hoàng cùng hắn tựa hồ rất quen thuộc, xem hắn muốn bùng nổ bộ dáng, liền chậm rãi đem chuyện quan trọng nói một lần. Nghe nói một miên hoàng sau điên rồi, hiện giờ bị giam cầm với Lãnh cung bên trong. Kia cũng là nàng gieo gió gặt bão chẳng trách người. Đông Phương vân lâu nhíu nhíu mày, xem như hiểu biết trong cung tình huống. Được rồi. Hôm nào có cơ hội lại cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta có việc đi trước một bước. Vẫn là này tiểu cô nương tương đối đáng yêu. Ngươi tên tiểu tử thúi này thật là lại xú lại ngạnh. Hắn nghe được Thái hậu cũng bị giam lỏng. Nơi nào còn ngồi được, lập tức liền hóa thành một đạo bụi mù biến mất vô tung. Này cáo giả, lần sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Mạch tử hoàng lắc đầu, đối với đông phương vân lâu tính tình cũng thực hiểu biết, lập tức không có đi quản hắn. Hắn chính là ngươi nói người kia đi, rất có ý tứ. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy này một vị sâu không lường được cao thủ xuất hiện, nàng đối mộng tử lo lắng chi tâm cũng thả lỏng xuống dưới. Này cáo giả nếu là liền tôn tử đều hộ không tốt, kia hắn cũng không cần lăn lộn. Mạch tử hoàng gật gật đầu, để ra một chút đông phương vân lâu thân phận thiểu âm ánh mắt lạc hướng về phía mặt khác một bên đái tuyết cung, tuyết trắng tường cao trong vòng, một chi bạch mai đường ngang đầu. Tường, đứng ngạo nghễ với gió lạnh bên trong, nở rộ ra đẹp nhất tư thái, không chung phía trên mấy chỉ tuyết điểu chụp phủi trắng tinh cánh chim, từ không chung phía trên sẹt qua, tựa như trường phiến đuôi dài, chấn động rớt xuống hà bông tuyết vẽ ra một mặt lạnh leo độ cung, mây trắng từ từ mà phật phền ở trên trời. Nhân gian túp sát huyết vũ, đều cùng nó không có bất luận cái gì quan hệ, bởi vì Đông Phương Vân Lâu xuất hiện, hai người cùng một phù thương lượng một phen. Quyết định tối nay liền lên đường rời đi Hoàng Cung, Mạch Tử Hoàng muốn đi lấy nước mắt, mà thiểu âm tắc muốn đi một chuyến lánh cung. Chỉ có bông gòn mới biết được năm đó chân chính tình hình thực tế, giải linh còn cần hệ linh người. Cùng ngày không bị một tia màu đen vựng nhuộn thành một mảnh màu đen sa tanh, vụn vặt ngôi sao. Tán loạn địa điểm chu ở trời cao phía trên, làm túc sát ám ra nhiều vài phần ấm áp. Đái tuyết cung bên trong có một cái mật đạo nối thẳng toàn bộ. Hoàng cung các tòa cung điện, chúng ta chỉ cần từ đái tuyết trong cung rời đi, liền sẽ không khiến cho chú ý. Một phù thấp giọng nói, hiện giờ trường ân cung ở ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ nếu từ nơi này đi ra ngoài, nhất định là một bước khó đi. Kia mật đạo ở nơi nào? Mạch tử hoàng nghe được một phù nói. Đối một phù thân phận càng thêm tò mò, trong cung chạy trốn mật đạo, từ trước đến nay đều chỉ có trung tâm nhân vật mới có thể biết, trừ bỏ đế quân cùng hoàng hậu. Bình thường cung nữ khẳng định không biết, một phù rõ ràng chỉ là thiểu phù một cái di nương, lại như thế nào sẽ hiểu được vân mộng hoàng cung bí tân. Liền ở thư phòng treo giang sơn đổ lúc sau, một phù không có dấu diếm, đem địa điểm báo cho. Hảo, chúng ta đi xem. Mạch tử hoàng phân phó bất luận kẻ nào không được tiến vào lúc sau, đoàn người liền từ cửa sổ chung bay ra, trực tiếp trèo tường tới rồi đái tuyết cung trong vòng. Đái tuyết cung giờ phút này an tính đến cực. Điểm, không có một cái thủ vệ, cũng không có bất luận cái gì cung nữ, chỉ có tràn đầy mùi hoa sông vào mũi, phá lệ tươi mát. Nghe nói mộng quân lâm nguyên bản không yêu hoa mai, sở chủ chỗ toàn là Tùng Bách, nhưng mà, bởi vì hắn âu yếm nữ nhân yêu nhất hoa mai cho nên hắn liền gieo một tảng lớn quý hiếm mai lâm. Hy vọng có một ngày, nàng có thể chủ hạ thưởng mai. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng này vẫn luôn không có thực hiện, người kia chưa từng có đặt chân mộ tuyết thành một bước. Bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm làm sai một sự kiện, muốn bà chiếm cái kia nữ tử, cuối cùng lại là không được gì cả. đại tuyết cung trong vòng bố trí phi thường lịch sự tao nhá, nhưng mà mọi người đi rồi vài bước, cũng không dám tùy tiện về phía trước. Nơi này bày ra hoa mai trận. Thiếu âm nhìn đến phía trước Mai Lâm nhìn qua bình thường Nhưng trên thực tế lại là tràn ngập huyền ảo Nếu không có đi đối địa phương Sợ là phải bị vây ở Mai Lâm trong vòng Đái tuyết cung Bên trong tuy vô thủ vệ Nhưng các loại trận pháp ùn ùn không giữ Nhất định phải càng thêm cẩn thận Một phù biết đái tuyết cung nguy hiểm Chỉ là nàng không hiểu trận pháp như thế huyền ảo đồ vật Cho nên chỉ có thể mở miệng nhắc nhở Không sao, tiểu trận pháp thôi. Mạch tử hoàng phất phất tay, dẫn đầu đi vào mai lâm bên trong, làm thiểu âm theo sát ở hắn bên người. Một phủ tắc giao cho vài tên ám vệ bảo hộ, rốt cuộc nàng là mọi người chung nhỏ yếu nhất một cái. Tả Bảy Bước, đi phía trước năm bước, hữu ba bước, lại sau lui một bước. Mạch tử hoàng thấp giọng nói, mang theo mọi người thuận lợi xuyên qua này phiến hoa mai lâm trận. Mộng quân lâm ở bọn họ huynh đệ khi còn bé đã dạy bọn họ không ít bản lĩnh. trong đó về trận pháp lĩnh ngộ lợi hại nhất chính là tiểu cửu đường ruộng hàn uyên. nghĩ đến tiểu cửu hắn ánh mắt liền đột nhiên một trận ảm đạm. nghĩ tới tiểu cửu chính là như vậy tương tự trời đông ra rét hoàn toàn rời đi hắn. chẳng sợ. qua như thế nhiều năm mỗi một lần nhớ tới hắn vẫn là sẽ nhìn không được đau lòng tự trách vì cái gì hắn không có cứu trở về tiểu cửu hắn rõ ràng đáp ứng quá cha mẹ sẽ bảo vệ tốt chính mình để để muội muội chính là hắn không có làm được hắn thần sắc tràn ngập bi thương tựa hồ là lâm vào một ít chuyện cũ bên trong tím hoàng ngươi xảy ra chuyện gì thiểu âm cảm giác được hắn không thích hợp lôi kéo hắn góc áo ôn nhu hỏi nói không có việc gì chúng ta tiếp tục đi thôi mạch tử hoàng đối với này đó trận pháp rất quen thuộc Mộng quân lâm trước kia đều đã dạy hắn Đoàn người thực mau liền tới tới rồi Mộng quân lâm thư phòng Cái này thư phòng bố trí đến phá lệ đại khí Các loại sách của bài biện Ở kệ sách phía trên Lộ ra một cổ tang thương chi khí Nhất dẫn người chú mục đúng vậy Thư phòng trên vách tường treo kia Một bộ thật lớn giang sơn đồ Mặt trên thế nhưng hòa mấy cái tuổi trẻ nam tử Còn có một cái tuyệt thế nữ tử Mấy người Sóng vai đứng ở cao cao đỉnh núi Xem mặt trời mới mọc dâng lên, thần hà vạn trượng, phủ kín thiên địa, chẳng sợ không có đặt mình trong với trong đó, cũng có thể đủ cảm nhận được kia cổ quần cuộn khí phách thấu hỏa mà ra. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến này vài người bóng dáng, nhưng đều có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Những người này ta tựa hồ gặp qua. Thiểu âm kinh ngạc nói, nhìn này bức hoa của tròn cũng có chút thời đại, hẳn là nhiều năm trước hoa. Vị nào là... Điệp hậu một phụ mở miệng thế nàng giải thích nghi hoặc hòa thượng mấy người đúng là phượng mị tuyết, mạch yên hoa mộng quân lâm, hoa lánh say cùng nạp lan phong ngâm chúng ta đi nhanh đi, nếu như bị người phát hiện vương ra không thấy sợ là sẽ rút dây động rừng nàng thật cẩn thận mà chuyển động một bên giá cắm nến, chỉnh mặt vách tường liền động lên vạch trần phủ kín vách tường bức hoa cuộn tròn một góc, bọn họ liền nhìn đến một cái thật lớn mật đạo xuất hiện ở trước mắt hô Một trận gió từ mật đạo bên trong thổi qua tới, chứng minh nó là cùng ngoại giới tương thông. Chúng ta phân công nhau hành động, chín ảnh các ngươi mấy cái tiểu tâm hộ tống A âm ra cung. Mạch tử hoàng dặn dò một tiếng, căn cứ một phù chỉ điểm lộ tuyến, hướng tới trong bóng tối nhanh chóng đi tới. Không gặp không về, thiểu âm có chút lo lắng mạch tử hoàng thân thể, chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện hắn bình an. Chúng ta cũng muốn đi rồi. Một phù đêm. Nhập khẩu môn đóng lại, điểm nổi lửa sổ con Ở phía trước dẫn đường Này mật đạo nàng đã từng liền đi qua Ở nàng mang theo vẫn là trẻ con Chiều âm công chúa thoát đi hoàng cung thời điểm Đi chính là một này mật đạo Chỉ là cái kia mật đạo là từ hoàng hậu Trong cung đi thông ngoài cung cũng cùng nơi đây nối đường dây Này ngầm vô số mật đạo Giống như là mạng nhện Làm người phân không rõ phương hướng Đi thông các cung điện Nàng đã từng ở trong lòng mặc bôi xuống đất hạ Mật đạo bản đồ, cho nên hiện giờ còn có thể nhớ rõ lộ. Ngầm mật đạo phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe được bọn họ tiếng bước chân. Chín ảnh mấy người cảnh giác nhìn bốn phía, để phòng hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tới rồi, một phù nhìn đến một chỗ dấu hiệu, làm một cái im tiếng động tác. Đi lên, thiểu âm nhỏ giọng nói, chín ảnh đầu tàu gương mẫu, tiến đến dò đường. Chín ảnh bay ra một ngụm giếng cạn. Đẩy ra rồi mật mật khô vàng cỏ dại, nhìn thấy nơi này, hoang tàn vắng vẻ, nhìn qua âm chầm chầm, cũng đánh một trận dùng mình, không có người, vương phi đi lên đi, hắn nhìn thấy không có nguy hiểm, khiến cho thiểu âm cùng một phù dọc theo giếng dây thừng bò lên tới, thiểu âm bò ra giếng cạn, liền nhìn đến một mảnh hắc ảnh từ một bên trên cây bay vút mà đến, hoàn nguyệt cùng bội tâm lập tức rút ra bội kiếm, đem hai người bọn nàng bảo hộ ở bên trong. Tiêu lạc còn lại là bảo hộ hậu phương, tránh cho hậu phương tên bắn lén, đại đàn. Quả đen vỗ cánh phi ở trên không, cảm nhận được bọn họ trên người sát khí không dám tới gần. Chúng ta lẻn vào lãnh cung. Thiểu âm nhìn đến cách đó không xa chính là một tòa rách nát cung điện, phản phất tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống dưới, làm người nhìn đều cảm thấy thê lương. Trên mặt đất đã mọc đầy cỏ dại, không có người đi xử lý. Lánh cung bên trong người chính là tự sinh tự diệt. Một cái đầy mặt nếp nhăn lão phi tử Đang ở đen như mực ban đêm Đối với đã sinh gương sơ Tóc, trong miệng lẩm bẩm Một ít hồ ngôn loạn ngữ Rất xa thiểu âm cùng một phù liền Nghe được một trận tê tâm liệt phế thanh âm Dường như ban đêm quỷ lạnh giọng Gọi người nghe được trong lòng run sợ Trả ta nữ nhi Các ngươi đem nữ nhi của ta tàng đi nơi nào Trả lại cho ta ngươi chính là ta nữ nhi đúng hay không Mau tới nương bên người Chấm chấm chấm chấm chấm chấm từng tiếng bén nhọn thanh âm, nghe được một phu một trận chua sót, thiểu âm trên mặt cũng lộ ra một mạt bi thương chi. Sắc, hiện lên vài phần chua sót, sớm biết như thế hả tất lúc trước, năm đó sự tình, nhất định có điều ẩn tình. Bang! Một đạo roi rơi xuống, làm trong phòng khóc để thanh đột nhiên cứng lại, tiện đà phát ra hét thảm một tiếng. Bạch bạch bạch! Giọt mưa roi hướng tới ngồi ở lung lay sắp đổ ghế trên bông gòn trên người rơi đi, làm nàng ra chóc thịt bông, trên người máu tươi chảy xuôi mà ra. Tay cầm roi người là một cái khuôn mặt âm ngoan lão ma ma, nàng nguyên bản là trong. Cung tay cầm quyền to ma ma, đắc tội tuổi trẻ thời điểm bông gòn. Khi đó bông gòn mềm lòng không có hạ sát thủ, chỉ là đem nàng chụp tới rồi lãnh cung bên trong, làm nàng tự sinh tự diệt. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua. Bông gòn cũng bị chụp tới rồi lánh cung bên trong. Có cái này mang thù lão ma ma tại đây. Nàng sợ là sống không được bao lâu. Chả ta nữ nhi. Bông gòn trên người vết thương trồng chất. Nhưng nàng trong miệng vẫn là ở lầm bẩm những lời này. Ý thức. Có chút thác loạn. Hiển nhiên là bị trầm trọng đả kích. Nàng tinh thần xuất hiện thất thường. Ngươi liền đến âm tào địa phủ đi gặp nữ nhi đi. Vào nơi này. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ rời đi. Lão ma ma âm chắc chắc nói, nhìn đến cao cao tại thượng bông gòn giờ phút này lưu lạc đến loại tình trạng này, nàng trên mặt tràn ngập khoái ý chi sắc. Ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Ngươi không cao lắm quý sao? Hiện tại còn không phải như tiện tỷ giống nhau nhập người khi dễ. Nàng trong tay cầm lấy roi, lần thứ hai hướng tới bông gòn trên người rơi đi. Dừng tay, nàng là hoàng hậu nương nương, ngươi như thế nào dám như vậy đối nàng? Dâm bụt cô cô đi ra ngoài múc nước, vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào, muốn ngăn cản cái này lão má ma bạo hành. Nhưng là này lão má ma tàn nhẫn độc ác, nơi nào quản dâm bụt nói cái gì? Các ngươi hai cái không cần quá ngây thơ rồi. Vào này lãnh cung, quản ngươi là ai, đều phải cho ta thành thành thật thật, dễ bảo. Lão má ma một roi hướng tới dâm bụt đánh đi, trên mặt lộ ra giữ tợn tươi cười. Nữ nhi, nữ nhi. Bông gòn cả người là thương nằm ở dơ hề hề lạnh băng trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có lão thử từ bên người phi tho án mà qua. Nàng cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, trong miệng vẫn là ở kêu gọi cái gì. Nương nương, dâm bụt nhìn đến bông gòn dáng vẻ này, nhìn không được khóc lên. Đừng nói là kêu nữ nhi, liền tính ngươi kêu trời vương lão tử đều không có người sẽ đến cứu. Ngươi, lão ma ma nhăn rúng gió trên mặt, một đôi âm độc mắt. Lộ ra vô tình chi sắc. Trong tay roi là trước đây lánh cung bên trong lưu lại tới. Nơi này đã từng có một tòa hình phòng. Dùng để bí mật xử tử vi phạm lệnh cấm cung nhân phi tử. Bệ hạ nhất định sẽ đến cứu nương nương. Ngươi chờ. Dâm bụt hộ ở bông gòn bên người. Trong lòng tràn ngập hy vọng. Bệ hạ trong lòng nếu có nàng. Nàng còn sẽ tiến lánh cung sao. Lão má ma biu môi Một chân đem dâm bụt đá văng. Nàng suốt. Ngày làm việc nặng, sư lực so với hai người bọn nàng đều lớn hơn rất nhiều, xem các nàng như thế nào có thể phản kháng. Dâm bụt vừa nghe nàng lời nói, sắc mặt cũng lộ ra vài phần trắng bệch. Bệ hạ biết được hoàng hậu làm những chuyện như vậy lúc sau, đối nàng đã là hoàn toàn thất vọng rồi. Rốt cuộc như thế nhiều năm, bệ hạ con nối dõi vô nhiều, đều là hoàng hậu ở trong tối ra tay. Bệ hạ vẫn luôn ngại với phu thế chi tình, không có đối hoàng hậu làm cái gì. Chỉ là hiện giờ Biết hoàng hậu năm đó còn làm chuyện như vậy Đối hoàng hậu đã tâm ý nguội lạnh Lão ma ma giơ lên trong tay roi Hướng tới bông gòn trên người rơi đi Muốn cho nàng sống sờ sờ đổ máu mà chết Tại đây lánh cung không có dược liệu trị liệu Cũng không có đồ ăn Các nàng liền chờ đông chết đói chết đi Mắt thấy roi liền phải rơi xuống Lão ma ma thân thể lại đột nhiên cứng đờ Cảm giác được cổ đau xót Tiếp theo liền miệng không thể nói Thân thể không thể nhúc nhích, nàng, hoảng sợ nghe được cánh cửa bị mở ra thanh âm, còn có tiếng bước chân rõ ràng mà rơi xuống. Cái loại cảm giác này giống như ác quỷ đã đến, âm phong từng trật, sợ tới mức nàng mồ hôi lạnh bạo lưu. Đêm này chướng mắt lão thử nâng đi ra ngoài, thiểu âm nhàn nhạt thanh âm, lộ ra một cổ khốc hàn, nhẹ nhàng phất tay, một mảnh thuốc bột liền chiếu vào này lão ma ma trên người. Làm nàng trên người tản mát ra một cổ kỳ dị hương khí. Là. Chín ảnh cùng tiêu rơi vào lệnh. Lập tức đem. Này lão ma ma nâng đến cung sau hoang vắng yên lặng chỗ. Bọn họ vừa mới đi. Lão ma ma liền cảm giác được có cái gì con kiến bỏ lên trên thân thể của nàng. Trên người nàng phát ra hương khí. Đúng là hấp dẫn các loại độc trùng xà hiết hương vị. Hơn nữa nàng thân thể không thể động đệ. Ở chỗ này vẫn luôn không có người phát hiện. Kia hậu quả có thể nghĩ. Nếu không phải nàng như vậy tê liệt thảo gian nhân mạng, thiểu âm cũng sẽ không đối nàng ra tay tàn nhẫn, nếu là bọn họ lại. Đến vãn một ít, sợ là liền không thấy được bông gòn. Các ngươi là, dâm bụt nhìn thấy này đoàn người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Chúng ta ban ngày gặp qua, Thiều âm thắp sáng trong phòng thiêu đến chỉ còn lại có một nửa ngọn nến. Ánh nến thực mỏng manh, miên cưỡng có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Dâm bụt không biết là võ tôn vương phi giá lâm, nhiều có đắc tội. Dâm bụt kinh ngạc nói, vội vàng giấy rùa đứng dậy, hướng nàng hành lễ. Này đều cái gì lúc, không cần chú ý này đó nghi thức xã giao. Đem ngươi chủ tử nâng dậy tới, trước cho nàng băng bó một chút miệng vết thương. Thiểu âm nhìn thấy bông gòn trên người miệng vết thương, huyết nhục đều phiên ra tới. Xem ra vừa rồi cái kia lão ma ma thật đến là tưởng trí nàng vào chỗ chết. Nương nương, nương nương. Dâm bụt thấy rõ ràng bông gòn thương thế, sợ tới mức khóc lớn lên, kinh hoàng thất thố không biết nên làm sao bây giờ. Một phủ đi lên trước, đem. Bông gòn nâng dậy tới, nhìn thấy không có cái gì băng bó đồ vật, liền xé xuống chính mình tay áo cấp bông gòn băng bó. Thiểu âm trên người ngày thường liền có mang rượt bình, giờ phút này liền phái thượng công dụng. Chỉ là đương nàng thế bông gòn xử lý miệng vết thương thời điểm mới phát hiện nàng trên người thế nhưng phiếm xanh tím chi sắc, đó là chúng độc bệnh trạng. Cái kia lão ma ma sợ là phụ cái gì người mệnh lệnh, muốn giết chết bông gòn diệt khẩu. Nghĩ đến đây, nàng. Đáy mắt liền lướt qua hàng quang. Tiểu manh manh, trên người nàng độc giao cho ngươi. Thiểu âm nhìn thấy bông gòn trên người độc đã bắt đầu xâm nhập tâm mạch, bình thường dược sợ là vô dụng. Bởi vì kia độc là bá đạo nề hà độc, chính là trên người nàng đã từng chung quá độc. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh nghe vậy lập tức nhảy xuống tới, nó nghe thấy được độc dược hương vị. Nó đem bông gòn ngón tay rảo phá, bắt đầu đem nàng trong cơ thể độc hấp thu ra tới. Hỏa nguyệt Trồn tuyết trên người có trí mạng độc dược, nhưng cũng có thể giải độc. Theo hỏa nguyệt trồn tuyết lấy nó linh thông thế bông gòn giải độc, trên người nàng độc khí chậm rãi tan đi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường thiểu âm thế nàng thi châm làm nàng thần trí khôi phục thanh tỉnh. đương bông gòn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm đáy mắt đã khôi phục thanh minh chi sắc các ngươi vì sao phải tới cứu ta bông gòn suy yếu hỏi trên mặt tràn ngập tinh mịch cùng tuyệt vọng chúng ta không phải tới cứu ngươi chỉ là tưởng biết rõ ràng năm đó chân tướng một phù đi lên trước tới ánh mắt nhìn chăm chú bông gòn ngươi ngươi đến tột cùng là người phương nào bông gòn thanh âm có chút run rẩy nhìn một phù ánh mắt cảm thấy đặc biệt quen thuộc giờ phút này nghe nàng lời nói làm nàng càng thêm xác định người này khả năng cùng chính mình là cũ thức một phù xé xuống da người mặt nà ở mỏng manh ánh nến bên trong lộ ra chân dung sợ tới mức bông gòn sắc mặt một trận trắng bệch a phù thật là ngươi sao ngươi không phải đã nàng hốc mắt dâng lên nước mắt run rẩy thanh âm cơ hồ vô pháp nói tiếp Ta không có chết, ta chỉ là muốn biết, vì cái gì ngươi năm đó muốn phái sát thủ đuổi giết ta cùng triều âm công chúa. Một phú kích động chất vấn nói, đối mặt bông gòn không hề sợ hãi, mà là tràn ngập phẫn nộ. Ta không có, ta không có làm người đuổi giết các ngươi. Bông gòn nghe được nàng lời nói, đáy lòng đột. Nhiên chấn động, kiên định lắc đầu nói, dâm bụt nhìn đến một phù thời điểm, kinh ngạc đến há to miệng, nói không ra lời. Ta năm đó là có phái người đi theo các ngươi bên người, nhưng là muốn bảo đảm các ngươi an nguy, phái ra đi bảo hộ của các ngươi. Chỉ là sau lại kia nhóm người không còn có trở về, lúc sau phái ra đi tìm các ngươi người, đều là đã chìm đáy biển. Bông gòn lau đi trên mặt nước mắt, ánh mắt có chút mê mông, dường như ở hồi ức lúc trước sự tình. Ta không có nhìn đến bất luận cái gì bảo hộ chúng ta người, chỉ có vô tận sát thủ muốn đem chúng ta hoàn toàn diệt khẩu. Nếu không phải ta mệnh ngạch, hiện tại ngươi cũng nhìn không tới ta." Một phù thanh âm lộ ra một cổ phẫn nộ, là đối màn này sau độc thủ hận, liền một cái trẻ mới sinh đều không buông tha. Như thế nào sẽ như vậy? Ta đây nữ nhi đâu? Nàng hiện tại còn sống sao? Quá đến tốt không? Trong như thế nào?" Bông Gòn vội vàng vội hỏi, không màng chính mình thương thế, cầm một phù tay Ánh mắt nôn nóng, nàng còn sống. Một phù nhìn thấy bông gòn bộ dáng không giống nguy trang ra tới. Chỉ là nàng hiện giờ không thể nói cho bông gòn thiểu âm chính là nàng nữ nhi. Bởi vì hiện giờ trong cung thế cục hỗn loạn, thiểu âm nếu bại lộ, khẳng định sẽ đưa tới hỏa sát thân. Tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Bông gòn nghe được một phù trả lời, trong lòng cũng có vài phần tự tin. Tối nay ta năn nỉ võ tôn vương phi mang ta tới đây. Liền đại biểu nàng là tin. Được người, chính là võ tôn vương phi đã cứu ta tánh mạng, ta mới có thể sống sót. Năm đó nếu không phải ngươi phái ra sát thủ, lại sẽ là cái gì người đâu. Một phủ nhìn thấy bông gòn nhìn về phía thiểu âm, liền giải thích một câu. Đa tả võ tôn vương phi cứu giúp tri ân. Bông gòn hướng thiểu âm nói lời cảm tạ, chỉ là thấy không rõ thiểu âm mang khăn che mặt dung nhan, cho nên không thấy ra cái gì manh mối Năm đó trừ bỏ ta, chỉ có một người khác biết kia sự kiện. Nàng hồi. Ưng một chút, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kia một cái khả năng. Ai? Thiểu âm cùng một phù cùng kêu lên hỏi, cảm giác từ bông gòn trong miệng có thể biết một cái mấu chốt nhân vật. Liền ở nàng muốn mở miệng thời điểm, một đạo hỏa mang từ lãnh cung ở ngoài bay vút mà đến, xuyên thấu rách nát cửa sổ, dừng ở trong phòng. Xuy... Nháy mắt liền có rách nát ra cụ thiêu đốt lên Theo càng ngày càng nhiều hỏa tiễn lọt vào tới Hỏa thế bắt đầu lan tràn lên Có người muốn giết người Diệt khẩu, hủy thi diệt tích Chúng ta mau rời đi nơi này Thiếu âm nhanh chóng quyết định Làm ẩn vệ mang lên các nàng mấy người Nhanh chóng trước nay khi con đường lui lại Đi mau, muốn thiêu sụp Một phủ nhìn thấy này cung điện phá được Hoàn toàn chịu không nổi một chút lửa lớn Mới một lát công phu liền lung lay sắp đổ, mấy người chạy ra tới thời điểm, cung điện đã ầm ầm sụp đổ, lâm vào biển lửa bên trong. Bọn họ lập tức tiến vào giếng cạn trong vòng, khẩn cấp rút. Lui, nếu không nơi này như thế đại động tính, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái kia cả người không thể nhúc nhích láo ma ma, nhìn thấy lửa lớn theo cỏ dại, vẫn luôn đốt tới nàng trên người, hoảng sợ đến muốn kêu to, lại một câu cũng kêu không được. Nguyên bản lửa lớn ở ngày mùa đông thiêu đến không có như thế mau. Đều là nàng trước đó ở trong phòng đổ dầu hỏa. Hiện giờ thiêu đến quá tràn đầy. Trực tiếp đem bên ngoài cũng thiêu cháy. Thiên làm bậy hãy còn để sống. Tự làm bậy không thể sống a Lánh cung bên trong nổi lên thông thiên lửa lớn. Lập tức liền có người việc này bẩm bao cấp mộng đàm. Ngự thư phòng trong vòng. Mộng đàm đang ngồi ở long ỉ phía trên. Trước mặt bày biện chính là một phần tình báo thư. Mặt trên viết trong chiều bất đồng thế lực danh sách, Này đó là đứng ở hắn bên này, Này đó là đứng ở hắn mặt đối lập, Đều nhất nhất ghi chú rõ. Độc nhẹ chuyện này là ngươi làm. Mộng đàm khép lại tình báo thư, Lan tử la sắc. Đôi mắt, đông lạnh hướng đứng ở một bên nữ tử, Lạnh lùng hỏi, Nữ tử này đúng là cái kia dùng tên giả ma tiểu hoa giả mạo thành chiều âm công chúa người, Chân chính tên là độc nhẹ Lão gia tử nói, Chảm thảo không trừ tận gốc Xuân Phong thổi lại sinh, độc nhện người cũng như tên, tàng nhẫn độc ác, bề ngoài nhu nhược đến cực điểm, cực kỳ dễ dàng mê hoặc địch nhân. Hừ, sau này lại tự chủ trương, lão gia tử cũng không giữ được ngươi, mộng đàm nhíu nhíu mày, trong thanh âm lộ. Ra vài phần tức giận, hắn nguyên bản không có tính toán giết chết bông gòn, chỉ là tính toán đem nàng trục nhập lãnh cung. Lại không nghĩ rằng có người đã không thể gặp nàng sống lâu mấy ngày Hắn đối bông gòn đã là tận tình tận nghĩa Nàng trốn bất quá cái này kiếp nạn Cũng là nàng mệnh số Bệ hạ thứ tội Độc nhện sợ hãi ngầm quỳ Trên mặt viết sợ hãi Nhưng nội tâm lại là không để bụng Nàng chủ tử không phải vị này Mà là có khác một thân Nếu không phải lão ra tử có Mệnh Nàng cũng không cần vào cung Mộng đàm hử lạnh một tiếng Biết độc nhện cũng không phải trung tâm với hắn. Cho dù là duy trì hắn đăng cơ rất nhiều người cũng đều là lão gia tử nhân mã chân chính thuộc về người của hắn, vẫn là quá ít. Đảm sư đề hà tất cùng hà nhân trí khí. Tuyết hậu ra ngồi ở một bên ghế trên, có thể ở thời điểm này ngốc tại ngự thư phòng bên trong, có thể thấy được hắn thực chịu coi trọng. Lần này đa tạ tuyết sư huynh to lớn tương trợ, sự tình mới. Có thể như thế thuận lợi. Tuyết sư huynh cấm linh rửa thật sự là thần kỳ, cho dù là phụ hoàng cùng thái hậu một thân bản linh cũng vô pháp thi triển ra tới. Nếu không, nho nhỏ cung điện, nơi nào vây được chủ bọn họ? Mộng đàm hướng tới tuyết hậu ra nói lời cảm tạ, đối với cái này thần bí sư huynh, hắn cũng là thật phần kính sợ. Tuyết sư huynh tận đến sư phó chân truyền, y thuật độc thuật đều là siêu tuyệt. Người ta sư huynh đệ, không cần thuyết khách khí lời nói. Tuyết! Hậu ra vẫy vẫy tay, lúc này đây mộng đảm tuyển thời cơ thực hảo, nếu kia vài vị ở trong cung, sự tình liền không có như thế thuận lợi. Thái hậu ngày thường rất ít ngốc tại hoàng cung, ngẫu nhiên mới có thể ở chỗ này tiểu trụ, nhưng thật ra gặp tai bay và gió. Hai người còn đang thương lượng sự tình, đột nhiên, tuyết hậu ra đáy mắt lướt qua một mặt sắc lạnh. Ai? Hắn ôn nhuột tiếng nói, lộ ra một cổ hồn hậu hơi thở, dường như một cổ cuồng phong thổi qua. Một đạo lưu quang Đột nhiên bay tiến vào Độc nhện tay mắt lanh lẹ Lập tức rút kiếm đem ám khí đánh nát Dược bình mở tung Một cổ xương mù từ cái chai trong vòng dâng lên Lập tức huân đến độc nhện Nước mắt chảy dòng Mộng đàm khoảng cách này xương mù cũng gần Nếu không phải độc nhện ra tay Hắn cùng tuyết là sẽ không làm loại này Chuyện ngu xuẩn Nhưng là hiện tại nói này đó cũng vô dụng Bọn họ đều cho rằng đây là độc dược Tất cả đều ngừng thở Chỉ là không nghĩ tới, này sương mù, cũng không có độc, chỉ là hôn đến hắn mắt khó chịu, nước mắt nhìn không được liền chảy xuống dưới. Này không quan hệ hắn cảm xúc, chỉ là này sương mù qua bá đạo, làm thân thể hắn sinh ra tự nhiên phản ứng. Một giọt nước mắt tựa hồ đã chịu thần bí lực lượng lôi kéo, hướng tới bên ngoài bay vút mà đi. Tuyết hậu ra tuy rằng cũng đặt mình trong với này phiến sương mù trong vòng, nhưng cũng không có bởi vậy rơi lệ. Mà là ở trước tiên liền bay vút ra ngự thư phòng, cảm thụ được. Đối phương vị trí, công kích qua đi. Mạch tử hoàng trong tay Hàn Ngọc Linh lung cầu chợt lẽ. Một giọt nước mắt dung nhập Hàn Ngọc Linh lung cầu trong vòng. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Hàn Ngọc Linh lung cầu quang mang bùng lên. Hắn lập tức cảm giác được nguy cơ đang tới gần. Lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa, biến mất tại chỗ. Sư huynh, có thể thấy được đến là cái gì người? Mộng đàm cũng đuổi ra tới Chỉ tiếc chậm một bước Không có nhìn đến bóng người Này hơi thở Rất quen thuộc Hẳn là võ tôn vương đến quá nơi này Tuyết hậu ra nhìn thoáng qua mạch tử hoàng biến mất địa phương Không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì Là hắn Mộng đàm có chút khó hiểu Võ tôn vương vì cái gì muốn đánh lén bọn họ Nhưng cái đó xương mù tựa hồ cũng không phải cái gì khói độc Cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường khó hiểu Vô luận là ai, đều phải bắt lại Tuyết hậu ra ôn nhuận thanh âm Bình tĩnh mà hạ xuống Lộ ra một cổ lạnh nhạt Người Tới, giữ nghiêm hoàng cung Bất luận kẻ nào cũng đừng thả ra đi Mộng đàm trong lòng có chút bất an Hạ lệnh phong tỏa hoàng cung Xem ra chúng ta kế hoạch muốn trước tiên Hắn nhìn tuyết hậu ra liếc mắt một cái Trưng cầu hắn ý kiến Ân Tuyết hậu ra gật gật đầu Đồng ý hắn nói Mở ra diệt thần đại trận. Mộng đàm đi vào ngự thư phòng Cầm trong tay ngọc tỉ Bỏ vào một cái cổ xưa thạch đài khe lõm bên trong Theo hắn phát động đại trận, Toàn bộ hoàng cung đã bị một Mảnh thất thải hà quang bao phủ Không chung bên trong cũng vô phát bay ra đi Một khi chạm vào kia dáng màu Liền sẽ hóa thành dập nát Hai người hóa thành một đạo lưu quang Theo mạch tử hoàng lưu lại hơi thở đuổi theo Lúc này đây bọn họ tất nhiên muốn đem võ tôn vương lưu lại nơi này, nếu không hắn chiều nhất định là bọn họ hoàn thành nghiệp lớn lớn nhất chướng ngại. Mộng đàm cùng mộng tịch sương mù tính cách hoàn toàn bất đồng, mộng tịch sương mù thích hòa bình vô tranh. Mộng đàm lại là muốn nhất thống thiên hạ, hắn hiện giờ đoạt cung thành công, ngày sau nhất định phải khai thác bản đồ, thành tựu bất hủ công tích, nhất thống thiên hạ, hoàn thành không người làm được huy hoàng bá nghiệp. Mạch tử hoàng hiện giờ được đến để tứ tích nước mắt Nhưng là nhìn thấy hoàng cung mở ra diệt thần đại trận Cho dù là thần tiên cũng vô pháp xông vào đi ra ngoài Hắn trong lòng nôn nóng Lo lắng thiểu âm an nguy Ở hắn ra tới thời điểm Tiểu lung lung cũng Cùng hắn ra tới Tiểu lung lung khíu rác nhanh nhạy Có thể trợ hắn tìm được thiểu âm bọn họ tung tích Tiểu lung lung Mau tìm được bọn họ Chi chi Tiểu lung lung gật gật đầu tròn xoe mắt tràn ngập linh động nó nơi nơi nghe hương vị cuối cùng nhận định một phương hướng mạch tử hoàng ở tiểu lung lung dẫn dắt hạ thúc dục trong cơ thể lực lượng chạy đến cùng thiều âm hội hợp tuy rằng hắn hiện giờ tình huống thân thể không thể vọng động lực lượng nhưng hắn hiện tại lại không rảnh lo như vậy nhiều hắn không thể làm thiểu âm ngoài ý mộng đàm liền diệt thần đại trận đều khai đi lên xem ra bọn họ hai người ngốc tại hoàng cung phi thường nguy hiểm Cùng lúc đó, thiều âm đoàn người cũng lâm vào nguy hiểm bên trong, bởi vì diệt thần đại trận mở ra, hoàng cung phía dưới bí mật thông đạo cũng bị phong bế. Chỉ có thể lên rồi, sở hữu mật đạo đều bị phong tỏa. thiều âm nhìn đến bọn họ trước sau mật đạo bị thất thải hà quang phong tỏa, kia. Một thật mạnh dáng màu lộ ra đáng sợ hơi thở, làm nàng cảm giác phi thường nguy hiểm. Bội tâm dùng mũi tên thử một chút, chỉnh chi tiễn vũ đều hóa thành cho bụi. Làm cho bọn họ dòa ra một thân mồ hôi lạnh tới Bọn họ hiện giờ vị trí địa phương Có một cái xuất khẩu Nơi này hình như là thông hướng mộng bạch hoa cung điện Một miên hoàng sau đối ngầm thông đạo cũng rất quen thuộc Nàng nhận ra cái này xuất khẩu đi thông địa phương Quản không được như vậy nhiều Chúng ta thiết yếu muốn đi ra ngoài Này dáng màu đã hướng tới toàn bộ ngầm thông đạo lan tràn mở ra Lại không đi Tất cả mọi người đều muốn chết ở chỗ này Thiều âm chấn định nói, bọn họ hiện tại chỉ có này một cái đường ra, không thể lưu tại phía dưới chờ chết. Việc này không nên chậm trễ đi. Mọi người đều gật gật đầu, hướng tới này một cái xuất khẩu đi đến. Bọn họ từ mật đạo bên trong ra tới, liền tới tới rồi một cái nặc đại phòng tắm. Bọn họ vừa mới ra tới, liền nghe được một. Đạo ngang ngược kiêu ngạo thanh âm hà xuống. Các ngươi này đó vô dụng nô tài. Toàn bộ đều cấp bản công chúa khu đi. Lách cách. Tảng lớn đổ xứ vỡ vụn thanh âm vang vọng dựng lên. Cung tỷ nhóm kinh sợ lui xuống. Đau chết ta. Mộng bạch hoa nằm ở trên giường kêu to lên. Đau đến nàng sống không bằng chết. Này đó vô dụng ngự ý. Đều nên đi uy cầu. Nàng đau đến hùng hùng hổ hổ. Hữu khí vô lực kêu lên. Có nghĩ giảm bớt một chút thống khổ. Một đạo thanh âm vang vọng dựng. Lên. Làm mộng bạch hoa ngẩn người Đương nhiên tưởng Mộng bạch hoa vội vàng gật đầu Chỉ là thấy rõ ràng trước mắt người bộ dáng Nàng muốn thét trói tai Liền trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh Đem ta cổ chắc Giấu đi Thiểu âm đem mộng bạch hoa mê đi Lập tức gọi người đem nàng cổ chắc Tắc im miệng ba Tàng đến góc đi Rồi mới bắt đầu dịch dung thành mộng bạch hoa bộ dáng Kêu cung tỷ đưa tới mấy bộ cung nữ quần áo đem mặt khác người kêu đi ra ngoài, đồng thời cũng làm tránh ở xa mạn sau một miên hoàng sau mấy người cải trang giả dạng hào. Nàng đem vương giả chi thạch giao cho chín ảnh, giao đãi hắn một phen. Chín ảnh tiếp nhận vương giả chi thạch, vô thanh vô tức mà rời đi này tòa cung điện đi vào cung điện cửa. Người tới dừng bước. Thủ vệ nhìn thấy có người ở hơn phân nửa đêm xuất hiện, lập tức cảnh giác mà rút kiếm, nhắm ngay chín ảnh. Ta phụng bệ hạ mệnh lệnh, Đưa công chúa Điện hạ ra cung trị liệu, các ngươi mau mau đi chuẩn bị. Xa giá, chín ảnh một thân lạnh leo hơi thở, tràn ngập cao nhân hương vị. Trong tay lượng ra vương giả chi thạch, cũng chính là mộng đàm tín vật. Thuộc hạ lập tức đi làm. Thủ vệ nhìn thấy vương giả chi thạch không nghi ngờ có hắn. Bọn họ nghe mộng bạch hoa kêu thảm thiết ban ngày, đã sớm đã chịu đủ rồi. Mọi người tốc độ thực mau, lập tức liền bị hảo xa giá. Trong cung mặt khác cung nữ đã bị thiểu âm mê choáng, thiểu âm mang theo cải trang giả dạng tốt mấy người, hướng tới. Bên ngoài đi đến, ngồi trên xa giá, có vương giả chi thạch cái này tín vật, dọc theo đường đi không người dám chở. Hiện giờ này hoàng cung thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc, nhưng ai cũng không dám đối thủ cầm vương giả chi thạch người bất kính. Đoàn người đến cửa cung, thiểu âm xuyên thấu qua màn xe, nhìn đến khắp hoàng cung đều bị dáng màu bao phủ. Trong lòng có chút lo lắng mạch tử hoàng. Bọn họ ước định cũng may hoàng cung ở ngoài chạm chán, nàng tin tưởng mạch tử. Hoàng có biện pháp đi ra ngoài, liền phất phất tay, không có tại đây dừng lại. Cái gì người? Cửa cung thủ vệ rất nhiều, so với ngày thường nhiều mấy lần. Công chúa xa giá, các ngươi cũng dám cản. Chậm chế công chúa bệnh tình, bệ hạ trách tội xuống dưới, các ngươi ai cũng đảm đương không dậy nổi. Chín ảnh cưới ngựa. Trong tay lượng ra vương giả chi thạch, trên mặt lộ ra một cổ uy nghiêm. Hắn đi theo mạch tử hoàng nhiều năm, trên người cũng có một loại khôn kể khí thế, phi. Người bình thường có thể so sánh. Khai cửa cung. Cửa cung thủ vệ nhìn thấy mộng đàm tín vật, nơi nào còn dám trần chờ lập tức mở ra cửu trọng cửa cung. Công chúa một đường đi hảo. Hoàng cung cấm vệ quân chạm thành ba hàng, trong tay nắm ngọn lửa. Ánh mắt nhìn chăm chú cái này hoa lệ xa giá, mắt thấy xa giá đi vào cuối cùng một cái cửa cung, đột nhiên có người gào to một tiếng, đóng cửa cửa cung, ngăn lại bọn họ, một cái cũng không cho thả ra đi. Thiều âm quay đầu, liền, nhìn đến cái kia giả mạo nàng nữ tử, giờ phút này đang ở hoàng cung cấm vệ quân vây quanh hà chạy tới, độc nhiên mắt lạnh nhìn trên mặt đất, một đạo vết máu bắt mắt mà xuất hiện trên mặt đất kia vết máu là bông gòn trên người chảy xuống tới, không nghĩ tới bị nàng phát hiện. Ai dám cản? Tất cả mạt sát. Thiểu âm thanh âm từ xa giá bên trong truyền ra tới, chàn ngập bá đạo nghiêm nghị, kêu tất cả mọi người cảm giác một trận sợ hãi. Hoàng cung cấm vệ quân cũng bị nàng khí thế. Chấn động, không dám cản nàng xa giá. Nàng trong tay có mộng đàm bên người tín vật, hiện giờ mộng đàm cầm quyền, bọn họ tự nhiên không dám trái lệnh, Đem cái này không tôn bản công chúa yêu nữ bắt lấy, ép vào đại lao. Thiểu âm không nhưng không có luống cuống đầu trận tuyến, ngược lại là hạ lệnh đem độc nhện bắt lấy. Công chúa mệnh lệnh các ngươi cũng dám không từ, là muốn tạo phản sao. Chín ảnh sáng lên vương giả chi thạch, cấm vệ quân thủ linh sắc mặt biến đổi, lộ ra. Hoảng sợ chi sắc, lúc này mộng đàm đang ở dọn sạch dị đàng, bọn họ là trăm triệu không dám lây dính thượng tạo phản chi tội danh. Nếu không chính là vạn kiếp bất phục, bắt lấy này yêu nữ, hoàng cung cấm vệ quân trước kia không có gặp qua độc nhện, giờ phút này nhìn đến nàng tựa hồ tưởng đối công chúa bất lợi, hùng hổ mà xông tới, liền xuất lính mặt khác thủ tướng cùng đem độc nhện ngăn lại, đạp đạp đạp, công chúa xa giá quang minh chính đại mà từ cửa cung xử ra, làm độc nhện lộ ra tức muốn hột máu chi sắc, độc nhện không biết kia xa giá thượng rốt cuộc là cái gì người. Chỉ là cảm thấy sự tình không thích hợp, hã liêu này đó ngu xuẩn không có cho nàng điều tra rõ cơ hội, tất cả đều xông tới ngăn trở nàng. Nàng lập tức cũng không có giải thích cơ hội, chỉ có thể cùng này đó cấm vệ quân đánh lên tới. Tay áo vung, tinh tế tơ nhện bay vút mà ra, tảng lớn cấm vệ quân ngã xuống, trên cổ còn phiếm độc khí. Này kiên cố không phá vỡ nổi tơ nhện là... Trăm năm độc ma con nhện phun ra... Bị lấy bí pháp chế thành cái này đáng sợ vũ khí. Đã xảy ra cái gì sự? Mộng đàm nghe được cửa cung bên này tình huống. Tự mình lại đây xem xét Liền nhìn đến độc nhện bị cấm vệ quân vây quanh. Còn có không ít cấm vệ quân sát chết khắp nơi. Tham kiến bệ hạ. Mọi người đình chỉ động tác. Tất cả đều nhìn về phía mộng đàm. Một người thị vệ trưởng đi lên trước. Đem sự tình trải qua nói một lần. Đương nhắc tới đối phương là cầm trong tay vương giả chi thạch ly cung, mộng đàm sắc mặt liền thay đổi là nàng đi rồi, vương giả chi thạch ở tay nàng thượng nàng, tuyết hậu ra tựa như trích tiên đứng thẳng ở hắn bên người, nhàn nhạt hỏi tiện đã nghĩ tới ngày ấy ở cửa cung gặp được thiều âm một màn trong đầu có linh cảm hiện ra đàm sư đệ, ta còn có việc, đi trước một bước sắc mặt của hắn khe biến, lập tức hướng tới cửa cung ngoại lao đi Mộng đàm phất phất tay, ngăn trở ở cửa cung cấm vệ quân lập tức tản ra. Hắn triệu tới một con tuấn mã lập tức nhảy lên lưng ngựa, hướng tới ngoài cung bay nhanh mà đi. Bảo vệ cho cửa cung, bất luận kẻ nào cũng không thể thả ra đi. Hắn ra lệnh một tiếng, cửa cung thủ vệ đều là lộ ra nghiêm túc chi sắc. Một tiểu đội cấm vệ quân tinh anh cưới lên má câu, ở tư đồ dẫn dắt hạ, đi theo ở mộng đàm sau lưng ra hoàng cung. Giờ phút này bóng đêm đã thâm. Thiếu âm đoàn người rời đi Hoàng Cung lúc sau, lập tức xử vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, tìm một hộ. Nhà, đổi đi trên người trói mắt xiêm ý, nhìn qua tựa như thường nhân. A miên, năm đó rốt cuộc còn có ai biết kia sự kiện. Một phù nhìn thấy bọn họ tạm thời thoát ly hiểm cảnh, liền mở miệng giò hỏi. Năm đó biết chuyện này chỉ có công tôn gia người, ta nhà mẹ đẻ không hề thế lực, lúc ban đầu chỉ có thể dựa công tôn gia tộc nâng đỡ. Rất nhiều chuyện đều là công tôn gia âm thầm an bài Ngay cả mộng đàm cũng là công tôn gia an bài tốt Nếu không lấy ta khi đó lực lượng, căn bản Vô pháp làm được thâu long chuyển phượng Bông gòn nói ra này đoạn bí tân Ở nàng phía sau trợ lực là vân mộng hoàng triều trung đại thế gia công tôn gia tộc Nghe nói công tôn gia tộc là nhiều thế hệ tướng môn Trong tay nắm binh quyền, địa vị cực cao Thiểu âm nghe bông gòn như thế nói Cảm giác cái kia công tôn ra rất có thể chính là này mạc sau độc thủ. Bông gòn cho rằng chính mình không chế hết thảy kỳ thật chỉ là những người khác bàn cờ thượng một viên quân cờ, vì chính là đem mộng đàm đưa vào trong cung kế thừa hoàng chữ chi vị. Này một ván cờ, có thể nói là bố cục tinh diệu, bố trí mười mấy năm, chỉ vì cuối cùng thắng lợi. Lúc trước đuổi giết chúng ta người, rất có thể là công tôn ra tộc phái tới. Một phụ mở miệng nói, Trong lòng có vài phần thoải mái, đối với bông gòn hận đã tiêu tán. Đều do ta không có bảo vệ tốt các ngươi, cho các ngươi chịu khổ. Bông gòn xoa xoa khóe mắt nước mắt, ánh mắt lạc hướng hoàng cung phương hướng. Nghĩ đến mộng tử hiện giờ hãm sâu nhà giam trong vòng, trong lòng cũng là hết sức bất an. Này sở hữu nghiệt đều là ta gieo, có cái gì nhân quả bao ứng đều hướng về phía ta tới. Chỉ cầu không cần liên lụy ta kia đáng thương hải tử chấm chấm chấm chấm chấm chấm, vị kia đại nhân đã vào cung, ngươi không cần quan tâm hoàng tử an nguy. Một phủ tâm địa thiện lương, nhìn thấy bông gòn có ăn năn chi tâm, cũng không có trách tội nàng, ngược lại an ủi khởi nàng tới. Bông gòn nghe đến đó, huyền tâm cũng bình tinh xuống dưới. Chỉ là hiện giờ nàng hai bàn tay trắng, phu quân đã đối nàng nản lòng thoái chí trong lúc nhất thời nàng cảm giác đáy lòng trống rỗng. Con đường phía trước mênh mang, không biết nên đi nơi nào đi. Nơi này không nên ở lâu, Chín ảnh cùng tiêu lạc lái xe đưa các nàng đi bông gòn thôn tránh họa. Thiểu âm mở miệng nói, cấp một phù các nàng an bài hảo hết thảy Hiện giờ hoàng cung đã không có bông gòn dung thân nơi, Các nàng tốt nhất về chỗ chính là cùng. Thế vô tranh bông gòn thôn, nghe được nàng an bài, Một phù cùng bông gòn đáy mắt dâng lên một tia sáng kỳ dị. Trong lòng đối đã lâu cố hương chàng ngập hướng tới. Âm thanh, vậy ngươi làm sao bây giờ? Một phù ruỗi tay nắm thiểu âm nhu đề, trong mắt chàng ngập không tha. Ta cùng với tím hoàng hội hợp lúc sau, liền xe xoay chuyển trời đất diệu hoàng triều. Mẫu thân sau này nếu nghĩ đến xem ta, tùy thời đều có thể. Thiểu âm ôn hòa nói, đem nàng tự mình đưa lên xe ngựa, bông. Gòn nhìn đến thiểu âm rút đi dịch dung, khôi phục chân chính dung mạo. Cảm giác có loại giống như đã từng quen biết cảm giác Nàng mặt mày Làm người cảm thấy đặc biệt thân thiết Mấy người ngồi trên xe ngựa Thiểu âm cho các nàng chuẩn bị tốt lộ phí Hơn nữa có chín ảnh cùng tiêu lạc bảo hộ Các nàng tất nhiên có thể lên đường bình an Thuận buồn xuôi gió Thiểu âm thu hồi vương giả chi thạch Đứng ở một chản mờ nhạt dưới đèn mặt Hướng tới các nàng phất phất tay Bông gòn Nhìn nàng kia yên lặng tươi cười Phản phất gặp được rất nhiều năm trước chính mình. Trong nháy mắt, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Trong óc bên trong hình như có lôi đình bổ xuống dưới. Làm nàng nội tâm chấn động không thôi. Là nàng. Đó là nàng nữ nhi A. Nàng bộ dáng rất giống nàng phụ hoàng. Mặt mày còn có chính mình bộ dáng. Chính mình nữ nhi hiện giờ đã là vo tôn vương phi. Có thiên thần phu quân yêu thương. Nàng không có nói cái gì. Chỉ là không chuyển mắt nhìn. Chăm chú thiểu âm, muốn đem nàng bộ dáng thấy rõ ràng khắc dưới đáy lòng. Chỉ tiếc hốt mắt nước mắt vỡ đê mà ra, mơ hồ nàng tầm mắt. a phù, nàng có phải hay không ta chiều âm? Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới thiểu âm thời điểm, bông gòn mới run giọng hỏi. Triều âm là cái hiếu thuận ôn nhu cô nương, tâm địa thiện lương, đã gả làm vợ người, hiện giờ quá rất khá. Chúng ta đều không nên trở thành nàng gánh vác, làm nàng bình tĩnh mà quá đi xuống đi. Một phù hiện giờ đã không còn trách cứ bông gòn, nhìn đến nàng biểu tình, liền biết nàng đã đoán được thiểu âm thân phận, nàng không có chỉ ra, chỉ là ôn nhu nói, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Bông gòn minh bạch nàng ý tứ, hiện giờ cùng thiểu âm tương nhận nói, nhất định sẽ cho nàng rước lấy đại tai, chỉ là các nàng cũng không biết, thiểu âm thân phận đã sớm đã tiết lộ, nguy cơ cũng đang tới gần nàng, tiến đi một phù mấy người. Thiểu âm ôm tiểu manh manh, hướng tới trước đó cùng mạch tử hoàng. Ước định tốt địa phương đi đến. Hoàng cung bên trong phong ba chưa từng ảnh hưởng đến bên ngoài, bởi vì mộng đàm hạ lệnh bảo mật, các bá tánh cái gì cũng không biết, còn ở cử quốc chúc mừng hoàng hậu sinh nhật. Tuyết trắng trên đường phố, du long diễn phượng hoa đăng, một chản chản sáng lên tới, chạy dài thành một mảnh sáng lạn quang cảnh. Trên đường phá lệ náo nhiệt, cho dù là đêm khuya, Vẫn là có không ít người ở ngắm đèn. Phong vị ăn vặt hương khí phiêu tán mở ra, làm. Người nghe nước miếng chảy ròng. Thiểu âm một thân bình dân siêm y ở trong đám người cũng không thu hút. Bội tâm cùng hoàn nguyệt ở bên người nàng tiểu tâm bảo hộ. Mau tới đoán đố chữ A. Đoán đúng rồi có thể được đến một cái tuyết liên hóa đèn Nga. Đại gia tới xem phun hỏa. Nãi nãi, ta muốn cái kia hồ lô. Bán sủi cảo lạp. Nóng hầm hập sủi cào Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Người bán hàng rong nhóm thét to thanh không dứt bên tai Làm thiểu âm cảm nhận được hồng trần hương vị Nàng thích Như vậy không khí Thực an tường Đặt mình trong trong đó sẽ cảm thấy phá lệ yên lặng Vị này xinh đẹp tỉ tỉ muốn hay không mua lắc tay Đây chính là tốt nhất thiên hà thạch Phi thường thích hợp người như vậy suốt trần khí chất Có một người tuổi trẻ cô nương hướng thiều âm giới thiệu lên trên mặt treo nhiệt tình tươi cười. Thiều Âm dừng lại, nhìn thoáng qua kia màu lam nhà thiên hà thạch, nhu hòa tuyết quang xái lạc ở mượt mà hạt châu thượng, phiếm mê mọi người vầng. Sáng, tựa như thiên chi lam, hải chi ninh, hấp dẫn nàng lực chú ý. Tỷ tỷ thật là hảo ánh mắt, hôm nay hà thạch lắc tay tên là biển cả nguyệt minh, là tình yêu đổi vận thạch, có thể cho tình yêu càng thêm mỹ mãn. Tuổi trẻ cô nương, nhìn đến Thiều Âm có hứng thú, Càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lên. Cho ta bao đứng lên đi. Thiều âm cũng thực thích này lắc tay. Nàng cảm giác được này lắc tay bất phàm chỗ. Tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một cổ thần quang. Làm người tâm thần yên lặng. Xuống dưới. Nàng nghĩ đến này có thể đối mạch tử hoàng thân thể có chỗ lợi. Liền quyết định mua tới. Hảo liệt. Tổng cộng là 248 tím thạch tệ. Hôm nay hà thạch là ông nội của ta từ một chỗ nguy hiểm địa phương mang ra tới. Nói không chừng là bảo bối đâu. Tuổi trẻ cô nương gật gật đầu, tìm cái hộp, muốn đem thiên hà thạch trang hảo cấp thiều âm. Ân, thiểu âm lấy ra tím thạch tệ đưa cho cái này cô nương, cái này giới vị cũng không quý. Xem cái này cô nương trang. Điểm, không giống như là người thường, hôm nay hà thạch nói không chừng thật là cái gì bảo bối. Nàng tiếp nhận thiên hà thạch, liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt lạnh leo từ phía trên truyền đến. Cả người tinh thần phấn chấn. Tiểu manh manh cũng cảm giác được thứ này không tầm thường. Mở quay tròn mắt, nhìn thiên hà thạch. Quan ca, là cái kia đáng chết tiện nhân. Thật là nặng. Lần này xem nàng trốn hướng nơi nào. bắc cung quan cùng la quỷ gặp được thiểu âm, trong mắt. Đồng thời lướt qua ngoan độc chi sắc. Bọn họ chú ý tới thiểu âm trong lòng ngược tiểu manh manh, thượng một lần ăn lỗ nặng. Lúc này đây bọn họ nhất định sẽ tiểu tâm đề phòng. Thứ này chúng ta quỷ muội coi trọng." Bắc cung quan ngênh ngang đi tới, chỉ vào thiểu âm trong tay Thiên Hà Thạch nói, "Nàng ra bao nhiêu tiền, bổn tiểu thư ra gấp 10 lần." La Quỷ khinh thường nhìn thiểu âm liếc mắt một cái, thấy nàng ăn mặc như thế một mạc, liệu định nàng khẳng định không có gì tiền. Muốn hung hăng mà dẫm nhất dẫm nàng. Tiểu manh manh nhìn thấy bọn họ hai cái, lập tức hướng tới bọn họ nhe răng, làm ra muốn nhào qua đi bộ dáng. Sợ tới mức bọn họ vội vàng sau lui một bước Trong lòng đối tiểu manh manh bóng ma Vẫn là không có tan đi Ngọn đèn dầu ra rời chỗ Thiểu âm lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái Bình tĩnh mà đem trong tay thiên hà thạch thu lên Đối với bọn họ hai cái thịnh khí lăng nhân bộ dáng có mắt không trọng Một bộ màu lam tố nhã váy Dài Mặt trên điểm xuyết một đóa tinh mỹ nhu màu trắng u lan Cuộn sóng tả váy nhẹ nhàng thành điệp Chó ngoan không cản đường Nhàng nhạt nói âm, nhẹ nhàng như gió đêm, phất phơ mà qua, la quỷ sắc mặt, chợt gian liền biến thành xanh mét, bị nàng những lời này tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Ngươi mắng ta là cậu, nàng lánh ngạo mà mắt lé nhìn thiểu âm, ở nàng trong mắt phàm nhân như cỏ rác, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này tiểu nha đầu cư nhiên to gan lớn mật. Dám mắng nàng, cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Nga Nguyên lai like ngươi là cậu A Thiều âm vẻ mặt kinh ngạc nói Đưa tới người qua đường vây xem Mọi người khác thường ánh mắt Làm la quỷ hận không thể một trưởng chụp chết thiều âm Bất quá nhìn dáng vẻ Cũng là một cái chặn đường cho giữ Nàng nhìn thấy la quỷ cùng bắc cung quan ngăn ở phía trước Không cho nàng qua đi Liền cũng không đối bọn họ khách khí Dù sao là địch nhân Vì cái gì muốn cho bọn họ Trong lòng thoải mái có thể tức chết một cái tính một cái, nếu là tức chết một đôi liền kiếm lời. Sẽ múa mép khua môi có cái gì bản lĩnh? Bùn tiểu thư nói, ngày đó hà thạch là ta nhìn chúng, giao ra đây dập đầu bồi tội, bùn tiểu thư liền thả ngươi qua đi. La quỷ mới vừa rồi liếc liếc mắt một cái ngày đó hà thạch, cảm giác được kia đồ vật bất phàm, nếu dừng ở tay nàng thượng, kia có thể cho thực lực của nàng càng cường đại hơn. Nàng duỗi tay lấy ra một phen tím thạch tệ, Hướng tới bài quán tuổi trẻ cô nương lượng đi. Ngượng ngùng, đồ vật ta đã bán cho vị tiểu thư này. Tuổi trẻ cô nương nhìn đến la quỷ dáng vẻ này. Trong lòng cũng là không mừng. Đồ vật đã bán đi. Muốn xử trí như thế nào cùng nàng không quan hệ. Đừng cho mặt lại không cần. Ngươi rốt cuộc là trả lại là không giao. La quỷ nghe được đồ vật đã là thiểu âm. Lần thứ hai mắt lạnh nhìn về phía thiểu âm. Mở miệng uy hiếp nói. Ngươi có bệnh. Đến chị, thiểu âm mắt lạnh nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, ngươi mới có bệnh. La quỷ nhìn đến chính mình uy áp căn bản đối thiểu âm không có ảnh hưởng, ruỗi tay liền phải hướng tới thiểu âm đánh đi. A, nàng một cái tát bị thiểu âm chặn lại, hùng hổ một trường, lại là lấy chính nàng tiếng kêu thảm thiết kết thúc. La quỷ thét trói tay đem tay rút về tới, nhìn đến lòng bàn tay chảy ra máu tươi, nàng sắc mặt xâm hàn đến cực điểm. Ngươi dùng ám khí, nàng nhìn trầm chầm, chầm thiểu âm trong tay ngân châm, tức giận đến, hộp máu, nàng một trường hung hăng chụp được, cư nhiên vỗ vào châm thượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau, ngươi dùng tiện, ta dùng châm, không phải thực công bằng sao, thiểu âm mặt không đổi sắc nói, nhìn đến bắc cung quan đột nhiên động thủ, hướng tới nàng chụp được lôi đỉnh một kích, nàng mũi chân một điểm, tiên tung vân bước triển khai, Cả người tựa như tiên tử tung bay dựng lên, nàng như thế nào sẽ tiên tung vân bước, la quỷ khiếp sợ nhìn thiểu âm kia mở mịt thân. Ảnh, nhớ tới một cái khác sẽ tiên tung vân bước người, chính là mạch tử hoàng. Ngươi cùng mạch tử hoàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng giận trừng thiều âm, thân như quỷ mị đuổi theo. Bắc cung quan nghe được nàng cùng mạch tử hoàng có quan hệ, trong mắt lướt qua tàn nhẫn sắc, theo đuổi không bỏ. Thiếu âm hướng tới lộng tình các phương hướng bay đi. Nàng cùng mạch tử hoàng ước định hảo ở lộng tình các phía trước gặp mặt. Tiên tung vân bước nàng luyện được suốt thần nhập. Hóa, liền tính là đánh không lại, nhưng chạy vẫn là chạy trốn. Nàng biết này hai cái đều là cổ tộc thế gia người xuất sắc, cho nên không có theo chân bọn họ ngạnh hám. Bội tâm cùng hoàn nguyệt nhìn thấy bọn họ xuất hiện, tránh ở chỗ tối bắn tên trộm, thành công mà đưa bọn họ bám trụ. Bởi vì nơi này dòng người đông đảo, Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy dấu ở chỗ tối bội tâm cùng hoàn nguyệt, thiểu âm bay vút quá quỳnh chi ngọc thụ, chất đầy tuyết đọc. Nhánh cây, dường như treo màu trắng san hô, trong suốt lập loè ngọn đèn dầu, giống như đêm hè đom đóm, chạy dài cả ngày thang, lộng tình các cùng anh lạc lâu tương đối mà đứng, thanh hồng giao nhau, tràn ngập nhã ý, phi kiểu qua sông, tuyết hồ trắng thuần, vạn khoảnh ánh trăng, ngàn dằm lưu ly thiểu âm đứng ở một chản hoa đăng dưới quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo làm người nhìn đều giác cảnh đẹp ý vui cô nương muốn mua hoa đăng sao một cái bà lão trong tay dẫn theo hoa đăng hướng tới thiểu âm đi tới câu lũ bối dường như lạc đà giống nhau bước đi tập tánh tiếp cận ta không mua hoa đăng thiểu âm lắc lắc đầu ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn lại chờ đợi mạch tử hoàng tới cùng nàng hội hợp đột nhiên Nàng cảm giác được một trận nguy cơ cảm, sống lưng một trận lạnh lẽo trong nháy mắt, màu trắng ánh lửa trùng tiêu dựng lên, đứng ở thiều âm trước mặt bà lão trong tay hoa đăng nổ tung, đáng sợ cực nóng thổi quét mà ra, hỏa xá lan tràn. Mở ra, tựa muốn đem thiểu âm đốt thành cho tẫn, hô đất đèn ánh lửa nháy mắt, một đạo màu đen vĩ ngạn thân ảnh, khí phách lăng thiên địa lập với thiểu âm trước mặt, thiết cánh tay đôi tay, đem nàng vây quanh ở trong ngược. Hộ đến kín không kẽ hở, Thiều âm cảm giác được nguy hiểm đã đến thời điểm, chóp mũi liền chuyển đến kia quen thuộc mà an tâm hơi thở, nàng liền biết là mạch tử hoàng tới rồi. Phía sau nóng rực lửa cháy hừng hực đằng khởi, quanh mình cây cối tức khắc bị. Đốt thành đèn đuốc rực rỡ, mạch tử hoàng trên người tản ra lửa cháy hồng quang. Giữa chán một chút lửa cháy liên châu phát ra quang mang, bao phủ bọn họ hai người. Ai sai xử ngươi tới? Mạch tử hoàng lánh khốc xoay người, trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu lo lắng. Nếu lại buổi tối vài phần, nàng có lẽ liền sẽ bị kia bạo diễm bỏng rát. Bà lão hoảng sợ mà nhìn cái này thiên thần nam tử, trong lòng phát lên cảm giác sợ hãi. Nàng trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn đánh đòn phủ đầu. Người nam nhân này làm nàng cảm giác uy hiếp rất lớn, chẳng sợ nàng đã là tu luyện nhiều năm lớp người già giờ phút này cũng không dám coi khinh người thanh niên này đi tìm chết đi các ngươi lập tức liền xuống địa ngục không cần biết quá nhiều bà lão tay cầm thành trào móng tay đen dài tựa như lưỡi đao hướng tới mạch tử hoàng cùng thiểu âm phát giết qua đi cát bay đã chạy kia bà lão khuôn mặt dữ tợn trên người tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thiểu âm biết này bà lão nhất định là cổ trong tập tu luyện nhiều năm cao thủ ra tay tàn nhẫn lưu loát chỉ là cảm thụ được kia đáng sợ hơi thở liền không rét mà run hừ không biết tự lượng sức mình mạch tử hoàng tóc dài bay múa lòng bàn tay đằng khởi một mà kim sắc đế diễm hướng tới kia bà lão trên người rơi đi oanh hóa thành uy vũ thần long kim sắc đế diễm chạm vào kia bà lão thân thể của nàng liền hóa thành cho bụi bị thiêu đến không còn một mảnh mạch tử hoàng giết một người dân trăm người Quanh mình mai phục sát thủ đều bị hắn cường thế sợ tới mức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có như thế một tôn sát thần tại đây, bọn họ căn bản không có khả năng giết chết thiều âm. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, đều cho bổn vương lăn ra đây nhận lấy cái chết. Mạch tử hoàng ánh mắt lạnh leo như lưới đao, đảo qua bốn phía, trong tay bay múa kim sắc đế diễm, tản ra quân lâm thiên hạ huy hoàng khí phách. Kia cổ quét ngang ngàn quân tuyệt thế sát khí. Dường như gió lạnh thổi tập mà qua, kêu tất cả mọi người nhìn không được run rể. Cho dù là đuổi giết mà đến la quỳ cùng bắc cung quan, xa xa nhìn mạch tử hoàng kia tuyệt đại phong tư, tất cả đều dòa sợ bước chân. Nhiều năm không thấy, hắn càng cường. Thật đáng sợ nam nhân. Hai người trong lòng đều tràn ngập kinh hãi, đồng thời lướt qua một sợi sát khí. Hiện giờ mạch tử hoàng càng ngày càng cường đại rồi, hắn chiều nếu là tới báo thù, kia bọn họ liền nguy hiểm hai người, ánh mắt trao đổi một chút, âm thầm mà rời khỏi, không nghĩ kinh động mạch tử hoàng, đám đông bởi vì lúc trước nổ mạnh, sớm đã tản ra, giờ phút này mộ tuyết thành trung ương nhưng thật ra kỳ tích chống trải, long đằng cửu tiêu, mạch tử hoàng đứng ở thiều âm trước người, múa may cánh tay, nhất cử nhất động tràn ngập dung hợp thiên địa nói vận huyền ảo, trong tay hắn kim sắc đế diễm hóa thành 9 điều thần long, lấy phong lôi chi top bay vút mà ra, Tuấn mi dung nhan, tinh xảo Tuyệt luôn, ở trăng lạnh tuyết quang chiếu dòi chung, chiết xà ra điên đảo chúng sinh mỹ cảm. Nhưng Thiều âm lại không có tâm tư đi thưởng thức hắn giờ phút này khí phách lăng người, mà là tâm yêu như đốt. Đối với mạch tử hoàng thân thể cảm thấy lo lắng, hắn rõ ràng không thể vận dụng trong cơ thể lực lượng, nhưng vì bảo hộ nàng, hắn liền chính mình tánh mạng cũng có thể không cần. ầm ầm ầm thật lớn tiếng nổ mạnh, cùng với sóng nhiệt thổi quét mở ra, trên mặt đất thật dày. Tuyết động nháy mắt hóa khai, mai phục tại bốn phía sát thủ, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Nơi xa quan vọng lại đây người, nhìn đến mạch tử hoàng cường hãn như vậy, tất cả đều tâm sinh kiêng kỵ, không nghĩ lại đây cúi chào chịu chết. Đi! Mạch tử hoàng bế lên thiểu âm, chân đạp ngọn lửa, hướng tới trên bầu trời bay vút mà đi. Những người đó không có nhìn thấy hắn khóe môi tràn ra máu, Bởi vì sợ không rõ thực lực của hắn, Chỉ có thể tạm thời rút đi, Lại thỉnh càng cường. Đại sau viện rời núi, Võ tôn vương không hổ võ tôn chi sưng, Trẻ tuổi sợ là không người có thể anh này mũi nhọn Mộng đàm đứng ở nóc nhà phía trên, Nhìn mạch tử hoàng cùng thiếu âm cộng đồng bay đi, Sắc mặt có chút ngưng trọng. Võ tôn vương nếu là không trừ, Hắn nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí sợ là vô pháp thi chuyển ra, Chẳng sợ hắn thực thưởng thức võ tôn vương, nhưng lại nhất định phải đứng ở mặt đối lập. Tình huống của hắn không thích hợp, sợ là nỏ mạnh hết đà. Lần này là trời cho cơ hội tốt, cũng là duy nhất có thể diệt trừ võ tôn vương cơ hội. Tuyết hầu ra một bộ hồng y quyến rũ, tựa như tu la lăng lập giữa không chung, vạt áo thượng bỉ ngạn hoa, mang theo hoàng tuyển tử vong hơi thở lan tràn mở ra. Hắn tinh thông y thuật, tự nhiên nhìn ra mạch tử hoàng thân thể tựa hồ ra rất lớn vấn đề. Nếu không lấy mạch tử hoàng tính cách Cũng sẽ không mang thiểu âm rời đi Không đem những người này toàn bộ ném đi Hắn như thế nào bỏ qua bớt giật Nga Nếu đúng như sư huynh lời nói Kia thật đúng là trời cho cơ hội tốt Mộng đàm mắt sáng ngời, Này thiên hạ trí tôn chỉ có một Hắn tự nhiên không thể bỏ qua như vậy cơ hội tốt Hắn màu tím tay áo vung lên Vô số con bướm liền bay ra ống tay áo áo Hướng tới khắp thiên địa sư tầm lên triệu tập nhân mã. truy bọn họ trốn không thoát rất xa. Hắn lập tức hạ lệnh tập kết cao thủ, muốn diệt trừ Võ Tôn Vương, thiết yếu muốn tinh anh nhân mã. Chủ thượng, thuộc Hà Đa Cha. Được, là lướt Liên Châu chi nhất lửa cháy Liên Châu liền ở Võ Tôn Vương trên người. Một đạo màu xám thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện, xuất hiện ở tuyết hầu gia bên người. Là lướt Liên Châu xuất thế, xem ra hắn lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng. Tẫn hoan, đem tin tức này nói cho những cái đó bế quan trăm năm lão bất tử, bọn họ nhất định rất có hứng thú. Tuyết hậu ra ôn nhuột tiếng nói, dừng ở bóng đêm bên trong, lộ ra một cổ khắc cốt sát khí, là, thuộc há nhất. Định đem tin tức chuyển tới mỗi một cái lão tổ trong tai, là lướt liên châu chính là khắp thiên hà đều đỏ mắt vô thượng chí bảo, liền tính là điệp hậu tự mình ra tay, chỉ sợ cũng giữ không nổi võ tôn vương. Khúc tẫn hoan trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, thiên hạ lánh đời cao thủ vì là lước liên châu, nhất định sẽ cam nguyện mạo hiểm. Đây là một hồi thiên đại cơ duyên, không người không nghĩ có được. Muốn trách thì trách ngươi đoạt trong lòng ta quan trọng nhất người, cuộc đời. Này, không chết không ngừng. Tuyết hậu ra trong tay hiện lên một đóa đỏ tươi như máu bỉ ngạn hoa, ở hắn lòng bàn tay hóa thành hư vô. Tuyết hải mênh mông, vô biên vô hạn. Ánh lửa từ vòm trời phía trên bay vút mà qua, lưỡng đạo thân ảnh nhanh như điện chớp xuyên qua tuyết lâm, đến bờ biển. Phía sau mộ tuyết thành dần dần đi xa, cuối cùng trừ khử với đông phương dâng lên mặt trời mới mọc quang mang bên trong. Mạch tử hoàng ngừng lại với hải nhai bạn một gốc cây trời xanh cự. Một dưới, Tuấn Nhan đã hóa thành tuyết trắng chi sắc. Hắn mã bất đình để mà lên đường, bằng mau tốc độ đến vân mộng hoàng chiều biên cảnh. Nơi này không phải bọn họ tới khi đi lộ, mà là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Ngập trời sóng lớn, lộ ra một cổ đáng sợ hắc ám khí tức, thổi quét mà đến. Khắp hải dương nhìn qua một mảnh đen nhánh, bị khói mù sương đen bao phủ. Ngăn cách vân mộng hoàng triều đồ yêu huyễn hải, là một mảnh cấm kỵ chi hải, làm người chùn bước. Tím hoàng, mau ngồi bên này nghỉ ngơi một chút. Thiểu âm nhìn đến hắn khí sắc, đáy lòng trầm xuống. Đỡ hắn đi tới dưới tảng cây đại thạch đầu thượng. Nàng lấy ra màu lam thiên hà thạch lắc tay, thân thủ thế hắn mang lên. Chạm vào hắn ra thịt lửa nóng, dường như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, không chịu khống chế dâng lên mà ra. A ấm, đừng tới gần. Mạch tử hoàng sau lui hai bước, hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng đã không chịu khống chế, rất có thể sẽ xúc phạm tới nàng. Tím hoàng, bình tâm tinh khí, ta thế ngươi chăm cứu. Thiểu âm ánh mắt lo lắng nhìn hắn, lấy ra ngân châm, muốn giúp hắn giảm bớt một chút thống khổ. a ấm, vô dụng, ngươi đi nhanh đi. Vân người trên đã ở trên đường, chỉ cần vòng qua này phía bờ biển, vẫn luôn đi phía trước đi, ngươi liền sẽ thấy được bọn họ. Mạch tử hoàng lắc lắc đầu, không có làm nàng tới gần. Hắn lấy ra một cây ngân châm, kia ngân châm liền ở hắn lòng bàn tay nháy mắt hòa tan, hiện giờ hắn giống như là một cái bếp. Lò, Bị hoàn toàn bậc lửa, vô pháp tắt. Tím hoàng, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Thiểu âm kiểu khu nhất trấn, thanh lệ dung nhan thượng tràn ngập bi thương. a ấm, nghe ta một lần, đi thôi. Mạch tử hoàng đem tiểu lung lung giao cho tay nàng thượng, hắn đã thế nàng an bài hảo hết thảy Nếu hắn chú định quá không được này một kiếp, nàng còn có thể một lần nữa bắt đầu chính mình nhân sinh. Trong lòng lại là một trận lên men, có loại ẩn nhẫn đau đớn. Một tia tràn ngập mở ra Phúc đầy chỉnh trái tim Nhìn nàng kia khiếp sợ ngọc dung Hắn mắt không biết vì sao Có chút ư, ư át Cái mũi một trận phiếm toan Lại là như vậy khó chịu Ta không đi Thiếu âm cố chấp mà quật cường ánh mắt Ngưng khóa mạch tử hoàng Nhẹ nhàng tiếng nói Tràn ngập kiên định Chỉ cần ngươi trong cơ thể cổ lực lượng này bình tĩnh trở lại Liền sẽ không có việc gì Chúng ta đã tập tề bốn tích nước mắt Chỉ kém tam tích nước mắt, nước mắt hoa quỳnh liền sẽ khai, tuyệt không có thể. Nhẹ giọng từ bỏ, nàng đem tiểu manh manh cùng tiểu lung lung đặt ở một bên đại thạch đầu thượng, từng bước một đến gần mạch tử hoàng. Chẳng sợ tới gần hắn sẽ táng thân biển lửa, nàng cũng không muốn một mình rời đi. a ấm, ngươi đừng tới đây, ta sẽ thương tổn ngươi. Mạch tử hoàng lãnh khốc tuấn nhan, lướt qua một mặt kinh hoàng chi sắc hắn cảm giác được trong cơ thể kim sắc đế diễm đã hoàn toàn mất khống chế, quá mức lực lượng cường đại, tùy thời khả năng bùng nổ mà ra. Hắn vô pháp khống chế này cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, một khi phóng xuất ra tới, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi sẽ không? Thiểu âm mũi chân một điểm, đạp tiên tung vân bước, chạy như bay đến mạch tử hoàng bên người, cánh tay ngọc vây quanh hắn eo, không quan tâm hắn nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu cao, Nàng chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, sở hữu cực khổ đều cùng nhau vượt qua. Mạch tử hoàng kinh hoàng mà muốn đẩy ra nặng, nhưng nàng lại gắt gao mà ôm lấy hắn không. Buông tay, luyện mái thành thép, chung vì nàng hóa thành nhiễu chỉ nhu. Trong thân thể hắn mất khống chế lửa cháy, thế nhưng tại đây một khắc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn không muốn thương tổn nàng, như vậy chấp niệm, làm hắn kích phát ra sở hữu tiềm lực, ngăn chặn lửa cháy liên châu lực lượng. Nguyên lai, trên thế giới này, cường đại nhất lực lượng là ái. Một trận gió biển thổi phất mà qua, thổi bay hai người tóc dài. Hải nhai chi bạn, trời cao đại thụ dưới, bọn họ ôm. Nhau hình ảnh, Mỹ phải gọi người thất hồn. Nó bình tĩnh trở lại. Thiếu âm hốt mắt có hồng nhuột, kinh hỉ nhìn mạch tử hoàng dần dần khôi phục sắc mặt. Nàng cũng cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu ráng xuống. Nàng nhỏ nhắn mềm mại lòng bàn tay. Lướt qua hắn giữa chán lửa cháy liên châu Chưa bao giờ có người đụng vào quá liên châu Tản ra thân thiết hơi thở ân Mạch tử hoàng trên cổ tay đeo thiên hà thạch Giờ phút này chính phiếm nhu hòa lam quang Nhẹ nhẹ Lạnh leo lan tràn đến trong cơ thể Hắn kinh ngạc thiểu âm chạm vào lửa cháy liên châu Thế nhưng cái gì sự tình đều không có Xem ra lửa cháy liên châu cùng hắn đã sớm hòa hợp nhất thể Cũng biết nàng là hắn nhất để ý người cho nên không có thương tổn đến nàng. Hắn Tuấn Nhan Thượng, hiện lên một mạt ôn nhu mỉm cười. Thế giới này duy nhất có thể làm hắn từ cuồng nộ bên trong bình tĩnh trở lại người chính là nàng. Nàng so bất luận cái gì thuốc hay đều phải hữu hiệu. Ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, không cần đuổi ta đi, ngươi sẽ khá lên. Thiểu âm nắm hắn bàn tay to, trong thanh âm lộ ra vài phần ủy khuất. Thực xin lỗi, mạch tử hoàng trong lòng phá lệ khó chịu. Làm nàng ủy khuất, hắn càng thêm chua sót. Không cần phải nói thực xin lỗi, bởi vì ta không có thật sự trách ngươi. Thiều âm lắc lắc đầu, nàng biết hắn không nghĩ liên lụy chính mình, nơi nào sẽ thật sự trách cứ hắn. Nàng chỉ là đau lòng hắn, hắn thật sự hảo ngốc, hắn đem sở hữu tốt đẹp. Cho nàng, sở hữu chua sót đều để lại cho chính mình. Hai người ngóng nhìn lẫn nhau, quý trọng mỗi một khắc ở bên nhau thời gian. Bởi vì bọn họ không biết tương lai còn có bao nhiêu trường. Nhàn nhạt, nhạt ôn nhu, làm trời đông giá rét đều trở nên ấm áp lên. Đúng lúc này, tiểu manh manh cùng tiểu lung lung đột nhiên lông tơ dựng thẳng lên, nhảy trở về chủ nhân trên người. Ba ba ba, đầy trời mưa tên, hướng tới bọn họ rơi xuống. Một mảnh che mặt hắc y nhân, mai phục tại trong rừng. Hướng tới bọn họ tập sát mà đến. Tím hoàng, ngươi không nên động thủ, giao cho ta. Thiểu âm trong tay lăng xa bay múa mà ra, trong lòng động chân hỏa, nàng thật vất vả mới làm mạch tử hoàng thoát ly hiểm cảnh, những người này thế nhưng còn theo đuổi không bỏ, nàng đôi mắt bên trong lướt qua sát ý, linh động thân ảnh, chim én bay vút hướng đám kia đằng đằng sát khí hắc y nhân, a âm cẩn thận, mạch tử hoàng nhìn đến tiễn vũ lướt qua thiểu âm bên người, một lòng thiếu chút, nữa nhảy ra ngực. Hắn không có khả năng làm thiểu âm một mình phân đấu, muốn ra tay trợ nàng thời điểm, lượng đạo thân ảnh nhanh đến cực điểm, hướng tới hắn tập kích mà đến. Này hai người đều không có che lấp dung mà, xem ra bọn họ là có mười phần năm chắc đem mạch tử hoàng lưu lại. Người tới đúng là la quỷ cùng bắc cung quan, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn đến bọn họ xuất hiện, mạch tử hoàng đáy mắt đằng nổi lên hừng hực giận diễm, nguyên bản bình tinh trở lại tâm. Thần! bị phá hư đến hoàn toàn võ tôn vương từ biệt nhiều năm ngươi lúc này đây không có khả năng như vậy may mắn bắc cung quan đôi tay vây quanh đắc ý rào rạt mà nhìn mạch tử hoàng âm chắc chắc nói năm đó làm ngươi chạy thoát lúc này đây chúng ta bày ra thiên la địa võng ngươi liền thúc thủ chịu chói đi la quỷ nhìn thấy mạch tử hoàng kia tuấn mỹ bộ dáng trong lòng suy nghĩ bậy bạ chờ đến nàng đem hắn bắt hạ lúc sau Muốn như thế nào xử trí, còn không phải mặc cho nàng yêu thích. Lấy nhiều khi ít, các ngươi cũng chỉ có điểm này tiền đồ. Mạch tử hoàng né tránh quá bọn họ liên thủ công kích. Một bên lưu ý thiểu âm bên kia tình huống. Thiểu âm không có võ công, nhưng là trên người lại có các loại phòng thân độc. Này đó độc phấn theo nàng trong tay lăng xa phi sái mà ra, lập tức liền phóng đổ một mảnh. Nàng nhìn thấy mạch tử hoàng bị la quỷ cùng bắc cung quan vây công. Lập tức đuổi tới mạch tử hoàng bên người cùng hắn hội hợp. Chi. Chi. Tiểu manh manh cùng tiểu lung lung nhìn thấy chủ nhân gặp được nguy hiểm. Múa may móng vuốt nhỏ muốn nhào lên đi. Lấy nhiều khi ít lại như thế nào. Chỉ cần ngươi đã chết. Ai cũng không biết chuyện này. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Người chết vĩnh viễn sẽ không nói. Bắc cung quan cười đến gian trá. Ánh mắt tham lam mà nhìn mạch tử hoàng. Hắn chính là được đến tin tức. Người này trên người có là lướt liên châu Nếu hắn được đến là lướt liên châu Kia chính là như Hồ thêm cánh Đến lúc đó ra chủ chi vị Còn không phải dễ như trở bàn tay Cạc cạc cạc Tiểu bối Lão phu khuyên ngươi vẫn là giao ra lả lướt liên châu Chúng ta liền thả ngươi một con đường sống Một cái cả người khóa lại áo choàng bên trong lão giả Vô thanh vô tức xuất hiện Trên người tản mát ra uy áp Làm quanh mình cây rừng không ngừng mà chấn động Là lướt liên châu bực này nghịch thiên thần vật, không phải ai đều có mệnh có được. Một cái khác đầu bạc bà lạo ánh. Mắt sáng quá, khàn khàn thanh âm, phá lệ khó nghe. Nhưng nàng khí chàng lại là không kém gì mặt khác tên kia lão giả. Hắc hắc, như thế nhiều năm, là lướt liên châu tái hiện thế gian, thật là làm buồn tòa chờ đến hảo khổ. Một đạo hung ác nham hiểm ánh mắt, từ trong rừng lộ ra, rừng ở mạch tử hoàng trên người càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập mà đến, đem mạch tử hoàng vây quanh ở trung ương. mạch tử hoàng nghe được bọn họ nhắc tới là lướt liên châu, biết sự tình không ổn, là lướt liên châu tin tức tiết lộ đi ra ngoài, vô số lánh đời cao thủ đều sẽ rời núi. ngươi tiểu tử này có tài đức gì có thể được đến là lướt liên châu? ngoan ngoan giao ra đây, nếu không có ngươi chịu. bá đạo thanh âm từ một người trung niên nam tử trong miệng phát ra, tựa như gào thét núi rừng. Những người này cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, sợ tin tức tiết lộ đi ra ngoài sau này lọt vào điệp hậu trả thù. Thiểu âm ánh mắt đảo qua này đàn hùng hổ doa người cao. Thủ, có tà ma ngoại đạo người, cũng có một ít tự xưng là chính nghĩa môn phái, hiện giờ tưởng ở chỗ này đục nước béo cò. a âm nhắm mắt lại, mạch tử hoàng lạnh băng thanh âm phi thường ôn nhu, duỗi tay bưng kín thiểu âm mắt, ánh mắt lạnh leo quét về phía này đàn người tham lam nhóm. Các ngươi muốn lửa cháy liên châu, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ hơi thở, liền từ mạch tử hoàng trong cơ thể bùng nổ mà ra. Lửa cháy liên châu bay ra, huyền phù. Giữa không chung bên trong, tựa như một viên tiểu thái dương. Thật mạnh vây quanh nơi đây mọi người, nhìn đến lửa cháy liên châu. Tất cả đều trừng lớn mắt, rảnh trước giật sau mà hướng tới lửa cháy liên châu đánh tới. Muốn đem này bảo chiếm cho riêng mình. La quỷ cùng Bắc cung quan cũng là tranh nhau nhào lên đi, sợ vãn một bước, liền sẽ mất đi rất tốt cơ hội. Mọi người mắt thấy liền phải bắt được lửa cháy liên châu, nhưng kia viên lửa đỏ liên châu lại đột nhiên bắn ra vạn. Trượng Kim Diễm, đem sở hữu tới gần người hóa thành cho bụi, không chung phía trên tranh đoạt lửa cháy liên châu người, không có một cái may mắn thoát khỏi. Bắc cung quan cùng la quỷ nhất tới gần lửa cháy liên châu, trên mặt tươi cười cứng đỡ ở nơi đó đã bị lửa cháy thiêu đến hôi phi yên diệt. A, chạy mau a. Thật là đáng sợ. Đây là muốn hủy diệt thiên địa a. Trên mặt đất người muốn đào tẩu, nhưng lửa cháy Liên Châu phát ra hỏa mang, giống như ngọn lửa vũ trụ xuống mà xuống, đem khắp tuyết hải đều hóa thành biển lửa. Oanh! Một tiếng vang lớn, sở hữu mơ ước lửa cháy Liên Châu người ở mấy cái hô hấp gian toàn diệt. Lửa cháy Liên Châu bay trở về mạch tử hoàng trên người. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống, thiếu âm đem hắn đỡ lấy, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn tuyết hải, đối với lửa cháy liên châu kinh thiên lực lượng, cũng là chấn động đến cực điểm, nàng cảm giác được mạch tử hoàng tình huống phi thường nguy cơ, dùng ra cả. Người thủ đoạn, lại hoảng sợ phát hiện, một chút dùng đều không có, đương bụi mù tan hết, hai cái tuyệt thế thân ảnh, tựa như lưu vân bay tới, dừng ở nàng cách đó không xa. Các ngươi cũng là tới bắt là lướt liên châu. thiều âm lạnh nhạt nhìn mộng đàm cùng tuyết hậu ra. Hiện giờ mạch tử hoàng hơi thở thoi thóp, Cho dù là nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng nắm mạch tử hoàng tay. Mặc kệ là cái gì thời điểm. Nàng đều sẽ không bỏ xuống hắn. Ta không cần là lướt liên. Châu, ngươi có thể đi. Nhưng muốn lưu lại hắn thi thể. Mộng đàm thấy được mới vừa rồi kia kinh thiên một màn. Biết rõ mạch tử hoàng uy hiếp quá lớn không thể làm hắn tồn tại rời đi ngươi theo ta đi hắn đã thân bị trọng thương sống không quá hôm nay tuyết hậu ra tuấn mỹ vô chủ trên mặt một đôi mắt hiện lên ôn nhu chi sắc hướng tới thiểu âm ngóng nhìn mà đi ai cũng không được thương hắn mảy may thiểu âm thanh âm lộ ra một cổ túc sát chi khí ngươi không nên ép ta đối với ngươi động thủ mộng đàm sắc mặt có chút khó coi thiểu âm đôi hắn có ân Hắn cũng không muốn cùng nàng đối địch. Không được thương nàng. Tuyết hậu ra lạnh giọng quát. Không được mộng đàm đối thiểu âm động thủ. Thiểu âm ánh mắt buồn bã nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cảm giác được mạch tử hoàng hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Nàng đáy mắt hiện lên tuyệt quyết chi sắc. Nàng ôm chặt thân thể hắn. Dứt khoát hướng tới cao cao hải nhai dưới nhảy đi. Nếu là cuộc đời này. Không thể bên nhau. Kia nàng chỉ cầu cùng quân cùng táng. Cửu nhi không cần. Tuyết Hậu gia nhìn đến Thiều Âm thả người nhảy xuống hải nhai một màn, cực kỳ bi ai vạn phần, nước mắt tràn mi mà ra. Một giọt nước mắt trong suốt, ở gió biển bên trong, hướng tới mạch tử hoàng trên người Hàn Ngọc Linh lung cẩu bay đi, dung nhập trong đó. Mắt thấy Tuyết Hậu gia muốn nhảy xuống đi cứu Thiều Âm, đã bị Mộ Đàm ngăn trở. Sư huynh, đó là đồ yêu huyễn hải, không có người có thể ở nơi đó sống sót, ngươi đừng choáng váng. Mộng đàm giữ chặt tuyết hậu ra cánh tay, trầm giọng nói, nhìn kia một mặt tuyệt quyết bóng dáng, rơi xuống vô tận vực sâu, hắn tâm cũng chợt đau xót. Nghe được mộng đàm nói, tuyết hậu ra đáy mắt lướt qua một mặt thật sâu bi thương. Nếu sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết cục, hắn thả rằng cái gì đều không cần. Hắn vươn tay, chỉ cầm lạnh lùng không khí, cô tịch tâm, bị gió lạnh điêu tàn thành một mảnh cô thuyền, không có phương hướng phiêu linh ở hắc ám hải dương phía trên, hắn thế giới duy nhất quang minh, ở hắn trong tầm mắt tất cả biến mất, tầng tầng màu đen khói mù bao phủ xuống dưới, làm hắn nhìn không tới một tia ánh sáng. Hắn độc thân đứng ở kia cây trời xanh đại thụ dưới, vạt áo bị gió biển thổi khởi, cả người tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất không thấy. Mộng Đàm lắc lắc đầu, yên lặng mà rời đi, không có quấy rầy hắn. Nhìn tuyết kia thẳng tắp bóng dáng, thầm thấu hít thở không thông đau thương, hắn phản phất về tới mất đi sinh mệnh quan trọng nhất người kia một ngày đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh rơi lệ chẳng sợ lúc trước sư huynh cửa nát nhà tan thời điểm hắn cũng không có nhìn thấy sư huynh rớt nước mắt hắn không biết sư huynh cùng thiểu âm là cái gì quan hệ nhưng hắn cảm thụ được đến sư huynh phi thường để ý nàng mây khói hải sương mù lượn lờ ở cao nhai dưới làm người thấy không rõ phía dưới tình huống sâu không thấy đáy cao nhai như là một thanh thẳng táp thần kiếm, thẳng nhập đại địa, thiếu âm ôm mạch tử hoàng, tựa như đoạn cánh điệp nhi từ không trung bên trong rơi xuống. Cuồng phong gào thét mà qua bên tai, nàng cái gì cũng không có nghe thấy, nàng gắt gao mà ôm lấy hắn làm lạnh thân thể, thong dong mà đối diện tử vong. Xuyên thấu một tầng mây tầng sương mù, nàng nhìn đến mặt biển đã càng ngày càng gần. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống xuống dưới, cho dù là mặt biển, cũng giống như xi măng cứng rắn. ở Nàng cho rằng muốn nganh đón đau nhức thời điểm, lại cảm giác được một mảnh mềm mại mây bay nhẹ nhàng mà nâng lên thân thể của nàng. Nàng cả kinh, liền gặp được một mảnh tinh sáng quang mang, sáng lạn như hồng, xuất hiện ở nàng mi mắt. Dưới thân không biết khi nào xuất hiện một con thật lớn thánh cánh quang cánh mê hồn điệp, đại đại cánh thượng kim sắc vảy lưu chuyển ánh sáng tím, từng điều màu bạc kỳ dị hoa văn, lấy điệp thân là trung tâm, trình phóng xà trạng tản ra, giống. Như từng sợi ánh mặt trời, đâm thủng khói mù mây đen, vô cùng loá mắt, cường đại uy áp, phát ra mà ra, làm hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh cùng long miêu tiểu lung lung đều vì này cả kinh, đem chính mình biến thành dáng vẻ này, thật là quá mất mặt. Trước nay đều là chúng ta huynh mỗi khi dễ người khác phần, cư nhiên bị người khi dễ đến độ mau chết kiều kiều, tức chết ta chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một cái tuyệt mỹ tóc bạc nữ tử, thở phì phì mắng con vuốt nồng đậm lông mi run rẩy ngập nước kim sắc đôi mắt chừng đến lão đại tràng ngập tức giận một bộ hồng nhạt yên xa điểm suyết mỹ lệ đào hoa tựa như đào hoa tinh linh nữ tử này đúng là tiểu thất mạch vân loan mắng đến hăng say nhưng cứu người động tác một chút cũng không chậm một viên là lướt liên châu từ nàng ấn đường bay ra một tia quang mang bao phủ ở mạch tử hoàng trên người định chủ hắn ly tán hồn phách vì hắn tranh thủ thời gian Thiểu âm nhìn đến Mạch Vân Loan xuất hiện, trong lòng bốc cháy, lên hy vọng quang mang. Tiểu tẩu tử yên tâm đi, tiểu lo sợ không yên không như vậy dễ dàng chết, muốn bỏ xuống chúng ta, không có cửa đâu. Mạch Vân Loan mở miệng an ủi thiểu âm một câu, trong lòng đối với cái này tuổi trẻ tiểu tẩu tử tràn ngập hào cảm. Có thể đối đại ca không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử nữ tử, thật là quá ít. Chẳng sợ thiểu âm không biết võ công, nhưng ở nàng trong mắt. Nàng kiên nghị bất khuất thân ảnh, lại là như vậy cao lớn, một người hay không cường. Đại, không chỉ là xem vũ lực, càng quan trọng là nàng tâm. Tiểu thất cảm ơn ngươi có thể tới rồi, ngươi như thế nào biết tím hoàng đã xảy ra chuyện. Thiểu âm cảm kích nói, ở tuyệt vọng thời điểm, có người vươn viện thủ, làm nàng vui mừng khôn xiết. Bọn họ này đó huynh đệ tỷ mụi ngày thường có lẽ không thấy được thân ảnh, ở huynh đệ gặp được nguy hiểm thời điểm. Bọn họ luôn là trước tiên đuổi tới, cho dù là cách thiên sơn vạn thủy, bọn họ cũng sẽ chạy tới. Đây là bọn họ. Huynh muội tình nghĩa, mẫu thân dự cảm đến tiểu lo sợ không yên sẽ có đại kiếp nạn, cho nên làm chúng ta lại đây một chuyến. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như thế vô dụng, còn làm chúng ta như hoa như ngọc tiểu tẩu tử đi theo chịu tội. Tiểu thất mạch vân loan giọng nói chung mùi thuốc súng mười phần, nhưng nàng hiển nhiên không phải đối mạch tử hoàng sinh khí mà là đối những cái đó dám động mạch tử hoàng chủ ý người. Bọn họ huynh đệ tỉ muội tuy rằng điệu thấp, nhưng không phải người khác có thể khi dễ. Nếu không phải cứu người quan trọng, nàng nhất định phải san bằng những cái đó tông phái. Làm nàng cha được đều là người nào đối nàng đại ca động thủ, một cái đều không buông tha. Là ta vô dụng, cứu không được tím hoàng, cũng không giúp được cái gì vội. Thiểu âm ánh mắt có chút ảm đạm, Nàng làm nghề y cứu người vô số, lại cứu không được chính mình tình cảm chân thành. Nàng càng thêm cảm giác được chính mình không đủ cường đại, ở cái này. Cá lớn nuốt cá bé trên thế giới, không biết võ công, không đủ cường đại, bảo hộ không được bên người người. Nàng tay áo hạ nắm tay không khỏi nắm chặt, muốn cường đại lên ý niệm, chiếm cứ nàng trong ốc. Tiểu tẩu tử, nếu ngươi như vậy lợi hại, tiểu lo sợ không yên còn muốn hay không sống. Có hắn bảo hộ ngươi là được, vì ngươi đổ mau đó là hắn quang vinh. Mạch Vân Loan nhìn đến thiểu âm ấy náy bộ dáng không khỏi mở miệng nói. Nàng tiểu tẩu tử chỉ là một người bình thường, có. Thể làm được trình độ như vậy, đã là phi thường ghê gớm. Nữ nhân vốn dĩ chính là lấy tơi yêu thương, nàng có thể vì đại ca làm như vậy nhiều, thật sự thực hào. Tím hoàng hắn còn có thể cứu chữa sao? Thiểu âm mở miệng hỏi. Cái này thế gian thượng có rất nhiều nàng không biết sự tình, nàng cứu không được Mạch Tử Hoàng, nói không chừng còn có mặt khác biện pháp. Trên thế giới này chỉ có một người có thể cứu hắn. Mạch Vân Loan mở miệng nói, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt. Ngưng trọng, cái gì người? Người kia ở nơi nào? Thiểu âm nghe được có hy vọng, mắt liền sáng lên. Nàng trước kia cảm thấy chính mình y thuật đã là suốt thần nhập hóa, nhưng hiện giờ lại cảm giác đặc biệt vô lực. Nàng có thể chiến thắng bệnh ma Lại thay đổi không được sinh lão bệnh tử quy luật Tử vong đã đến Nàng cũng vô pháp ngăn cản. Người kia được xưng là dược thần Trên trời dưới đất y thuật vô song Tiêu giao thánh y đúng là dược thần đệ tử Truyền thuyết dược thần Có thể khởi tử hồi sinh Chỉ cần linh hồn không tiêu tan Hắn là có thể đủ đem người cứu sống Dược thần chi danh Vang vọng cửu thiên lục giới Vô luận là nào một giới người Đều đối dược thần kính sợ không thôi. Mạch Vân Loan lúc này đây đúng là nghe theo Phượng Mỹ Tuyết nói, mang Mạch Tử Hoàng đi tìm dược thần, trừ bỏ dược thần đương thời không ai có thể đủ cứu hắn. Dược thần ngày thường du lịch các nơi, thần Long thấy đầu không thấy đuôi. lúc này đây nghe nói thiên hạ. Thành có một hồi thịnh hội, là giao lưu y thuật thịnh hội, dược thần nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng không biết có thể hay không nhìn thấy dược thần, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nhất định có thể nhìn thấy, thiểu âm nghe được có như vậy một cái thần nhân, trong lòng cũng là hướng về không thôi. Bất quá liền tính nhìn thấy, nhân ra cũng không nhất định sẽ cứu tiểu lo sợ không yên. Nghe nói dược thần bảo thủ, không dễ dàng cứu người, liền hắn cháu ngoại trai mau chết rớt. Hắn đều tính toán thấy chết mà không cứu. Mạch Vân Loan không lạc quan nói, dược thần cháu ngoại trai chính là một quân lâm. Nghe nói lúc trước mộng quân lâm vì cứu phượng bị tuyết suýt nữa thân chết, Dược thần thở ơ lạnh nhạt, không tính toán ra tay. Cuối cùng vẫn là Dược thần phu nhân mở miệng, hắn mới miễn cưỡng ra tay. Bất quá chuyện này có phải hay không thật sự, nàng cũng không biết. Dược thần cùng bọn họ ra kỳ thật có chút sâu xa, nàng tra mạch yên hoa niên thiếu. Thời điểm chúng kịch độc là bị Dược thần cứu sống. Nàng đã cứu cứu phượng liếm mặc đã từng bị tiểu nhân làm hại. Cũng là dược thần ra tay mới may mắn thoát nạn. Dược thần y thuật tuyệt đối hoàn vũ đệ nhất, chỉ tiếc muốn cho hắn ra tay, không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bọn họ hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng gặp được dược thần tâm tình tốt thời điểm. Thiếu âm nghe được nàng lời nói, trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống, cảm giác sự tình sợ là sẽ không. Quá thuận lợi, càng là có bản lĩnh người, tính tình càng là cổ quái. Nàng trước kia sư phó. Các đều là quái tính tình, nhất định có biện pháp làm hắn ra tay. Thiểu âm nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái, chỉ cần có một đường hy vọng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Tím hoàng, ngươi muốn kiên trì đi xuống. Nàng ngồi ở mạch tử hoàng bên người, rõ ràng nói âm truyền vào hắn trong tay, cho hắn mang đến lực lượng. Ngồi ổn, chúng ta muốn ra tốc đi tới. Mạch Vân Loan mở miệng nói, nơi này khoảng cách thiên hạ thành còn có một khoảng cách. Mạch tử hoàng thân thể đã không thể lại kéo dài đi xuống Nàng lấy liên châu tạm thời chấn chủ một lát Nếu thời gian lâu lắm Nàng cũng sẽ ăn không tiêu Cánh bướm rung lên Thời không ngay lập tức biến hóa thiểu âm nhìn đến quanh mình Cảnh vật nháy mắt mơ hồ Tốc độ mau tới rồi cực điểm Cảm giác như là ở xuyên qua Thời không đường hầm giống nhau Chưa từng có bao lâu thời gian Thiếu âm liền phát hiện trước mắt Cảnh vật bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên một mảnh mênh mông vô biên đại địa lan tràn mở ra. Nơi này là trung châu cuồn cuộn bình nguyên, kia cuối chính là thiên hạ thành nhập khẩu. Mạch Vân Loan dòn sinh nói, lần này thiên hạ thành dược linh thịnh hội, sợ là hấp dẫn không ít người tiến đến. Bọn họ đã thấy được rất nhiều người trẻ tuổi thân ảnh, thừa bất đồng tòa kỵ chạy như bay mà qua, mục đích địa đúng là cuồn cuộn bình nguyên cuối, thiên hạ thành giới môn nơi. Tiểu ngũ đã tiến thiên hạ thành chúng ta vào thành lúc sau cùng hắn hội hợp tiểu ngũ hắn vì sao ở chỗ này Thiểu âm nghi hoặc hỏi ánh mắt cuối thấy được một gốc cây che trời tím anh thụ khắp không trung đều là màu tím cánh hoa dưới ánh mặt trời long lánh sáng rọi có vẻ rực rỡ lấp lánh nghe trần là tím anh điện thánh nữ tím anh điện vào chỗ khắp thiên hạ thành bên trong tiểu ngũ là tới xem bệnh mạch vân loan mở miệng nói mọi người đều biết tiểu ngũ mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ ngày qua hạ thành, này không phải cái gì hiếm lạ sự, thì ra là thế, thiểu âm lúc này mới nhớ tới Nguyệt Nghê Trần cùng Mạch Linh Hiên kia đoạn chua sót tình yêu, vì thấy Mạch Linh Hiên một mặt, Nguyệt Nghê Trần vẫn luôn ở trang bệnh, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải giúp giúp bọn hắn, chỉ là việc cấp bách, vẫn là muốn trước tìm được dược thần cứu Mạch Tử Hoàng, hô, điệp vũ vung lên, hướng tới kia cây thật lớn tím anh thụ phóng đi, Thân cây hóa thành nước gật lại trợn mắt Trước mắt liền xuất hiện một tòa to như vậy thành trì Nơi này đó là thiên hạ thành Thiên hạ trong thành nơi Nơi đều gieo trồng tím anh thụ Mỹ lệ hoa anh đào phủ kín mặt đất Hương đầy trời mà Một trận gió thổi qua Còn sẽ quát lên hoa anh đào vũ Thành trì trung ương nhất liền sừng sững Một tòa tối cao thiên phù tháp Thiên phủ tháp đỉnh chính là tím anh điện Toàn bộ thiên hạ thành tràn ngập tường hòa hơi thở Làm người tâm đều sẽ yên lặng xuống dưới Chúng ta tới rồi Thiểu âm đỡ mạch tử hoàng đi xuống tới Mạch vân loan cũng nhảy tới mặt đất phía trên Hắn giao cho ta Một đạo lạnh lùng tiếng nói Lộ ra vài phần uy nghiêm Không nhanh không chậm mà hạ xuống Thiểu âm nghe tiếng quay đầu Liền nhìn đến một chương mỹ đến kỳ cục khuôn mặt Một đôi điệp mắt ẩn sâu với kim sắc sợi tóc chi gian Quyến rũ đồng tử phiếm đạm kim sắc Biểu lộ một cổ mị hoặc phong tình, kia một đầu long lánh đến giống như mặt trời mới mọc vạn. Trượng quang mang tóc vàng, do so hoàng kim còn muốn lóa mắt. Mỗi một tia mỗi một sợi đều chảy xuôi sáng dọi, chiếc xả ra nhu hòa ấm áp. Hắn ra thịt giống như trong sáng lưu ly, mang theo nhẹ nhẹ nửa trong suốt tinh tế trắng nón, giống như một khối tỉ mỉ mài rua phát ngọc, xinh đẹp đến làm người lưu lưỡi. Xứng với hắn kia một bộ bạch ngọc là lướt ti điệp trường bào gọt rũa màu đen điệp văn có vẻ phong hoa tuyệt đại cái này nam tử đúng là thánh minh mạch vân loan phu quân hắn là cái gì thời điểm xuất hiện thiếu âm còn không có phản ứng lại đây thánh minh liền đi lên trước đỡ mạch tử hoàng nói cho ngươi một bí mật hắn chính là vừa rồi kia chỉ con bướm mạch vân loan nhìn thấy nàng kinh ngạc bộ dáng ở nàng bên tai nói loan nhi thánh minh bất đắc dĩ nhìn mạch vân loan liếc mắt một cái Không biết nói nàng cái gì hảo. a, Thiểu âm bị hoảng sợ. Nàng trước nay cũng không biết. Nguyên lai thánh minh không phải người. Nơi này hết thảy đều. Vượt quá nàng tưởng tượng. Tràn ngập thần bí hơi thở. Tràn ngập vô số nàng chưa từng tiếp xúc quá người cùng sự vật. Nàng cảm giác chính mình đi vào một cái không thể tưởng tượng thế giới. Có sợ không? Mạch Vân Loan nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, Mỉm cười hỏi. Không sợ. Chỉ là không nghĩ tới mà thôi, không biết tiểu manh manh cùng tiểu lung lung tương lai có thể hay không cũng hóa thành hình người. Thiểu âm đầu vai nằm bò hai chỉ đáng yêu manh sủng, giờ phút này chính. Tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, này hai cái vật nhỏ không đơn giản. Thánh minh điệp mắt đảo qua, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú tiểu manh manh cùng tiểu lung lung. Vật nhỏ còn quá nhỏ, lại lớn hơn một chút linh tính liền sẽ hiện hóa. Mạch Vân Loan cũng nhìn ra này hai chỉ manh sủng bất phàm, chỉ tiếc đều quá nhỏ, còn muốn lại dưỡng chút thời gian. Bất quá nếu là ở tại thiên hạ thành loại này thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm địa phương, chúng nó thực mau liền. Sẽ trưởng thành đi lên. Chúng ta đi trước tìm tiểu ngũ, hắn biết rửa thần ở nơi nào. Ân! Thiểu âm gật gật đầu, cất bước đi theo Mạch Vân Loan đi đến. Bọn họ đi chưa được mấy bước liền có một đám bộ dáng tiếu lệ bạch y nữ tử đón đi lên. Thánh nữ làm ta chờ ở này cung ngênh vài vị khách quý. này đó bạch y nữ tử cung kính nói. nhận ra bọn họ đoàn người. Thánh nữ nguyệt Nghê trần đã cho các nàng xem qua mấy người bộ dáng như thế xuất sắc bộ dáng. các nàng liếc mắt một. cái liền nhận ra tới. vài vị thỉnh lên xe giá. sứ giả nhóm bàn tay trắng một dẫn. bên cạnh là một chiếc màu trắng một sừng thú xa giá. Ngày thường là thánh nữ đi ra ngoài thời điểm cưới, tượng trưng cho địa vị, xa giá thực rộng mở, bọn họ cũng không có chối từ, điều khiển xe giá ở xứ giả nhóm hộ tống hạ, hướng tới thánh nữ cung điện đi tới. những cái đó là cái gì người A, như thế đại phô trương, thánh nữ xứ giả tự mình tới đón tiếp, thật sự là gọi người hâm mộ. Nhất, định là đến không được đại nhân vật đi, cũng không phải là sao. Thánh nữ xa giá là ai đều có thể ngồi sao Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt Xa giá dần dần đi xa Cho đến rốt cuộc nhìn không tới Tuyết trắng xa giá một đường chưa từng ngừng lại Mau như tiên hạc dương cánh bay lượt Xuyên qua rộng mở đường phố Thẳng để tùng anh vây quanh thánh anh điện Thánh anh điện Chính là lịch đại tím anh điện Thánh nữ sở chủ chỗ Vân miểu thanh u Hoa anh đào phất phới Một mảnh cánh như vũ tựa vân màu tím hoa anh đào, tự không trung phía trên từ từ bay xuống, phủ kín hương kính thanh dai. Các vị mời vào, ta chờ không thể đi vào, thứ không thể lại đưa tiễn. Một người bạch y sứ giả mở miệng nói, bàn tay trắng một dẫn, cho bọn hắn nói rõ phương hướng. Đa tạ, thiểu âm nói một tiếng tạ, ngắm nhìn này tỏa màu trắng cung điện, không nhiễm hạt bụi nhỏ, nhìn qua trắng tinh không tì vết, đại khí trang nghiêm. Rộng rãi bao la hùng vĩ, thánh anh. Điện ở chỗ cao, từ đầy trời tím hoa anh đào hóa thành thang trời, uốn lượng đến tuyết thụ quỳnh bao thánh khiết cửa điện. Này vẫn là ta lần đầu tiên tiến thánh anh điện, tiểu tẩu tử đi nhanh đi. Tiến thánh anh điện cơ hội nhưng không nhiều lắm. Mạch Vân Loan duỗi tay kéo thiểu âm cánh tay ngọc, cùng nàng cùng đi hoa anh đào thang trời. Này thiên hạ thành thật là đồ sộ. Thiểu âm cảm nhận được Mạch Vân Loan cẩn thận cùng săn sóc. Biết nàng là sợ chính mình không dám đi hốm. Nay thang, cho nên mới kéo nàng, làm cho nàng sẽ không sợ hãi Vô luận thân ở khắp thiên hạ thành nơi nào, đều có thể cảm giác được kia ập vào trước mặt mênh mông hơi thở, mang theo năm tháng cổ xưa quần cuột, thẳng nhập nội tâm. Này thiên hạ thành là phàm giới trung ương bụng, tím anh điện là ở mọi người trong lòng là thần giống nhau tồn tại, nơi đây là tím anh điện nơi, tất nhiên là không tầm thường. Mạch Vân Loan cẩn thận mà giải thích nói, cả người lộ ra linh động chi. Khí, tím anh điện so với các quốc gia hoàng tộc đều phải lợi hại. Rất nhiều lánh đời tông tộc lão gia chủ đều ở tím anh điện đảm nhiệm trưởng lão cùng khách khanh. Bình thường đệ tử, lại là không có tư cách vào nhập tím anh điện. Nàng biết Thiều âm đối lánh đời tông tộc tình huống không hiểu biết, cho nên nhiều lời vài câu. Thiều âm nghe được nghiêm túc, đối tím anh điện cũng có một phen càng toàn diện hiểu biết khó trách nguyệt Nghe Trần vì thấy mạch Linh Hiên một mặt, muốn mất công, tím anh điện như thế cường thế, nàng tự nhiên là muốn phi thường cẩn thận, nếu không rất có thể làm mạch Linh Hiên lâm vào nguy hiểm bên trong. Tím anh điện thánh nữ không dung xâm phạm, bất luận kẻ nào mưu toan nhúng chàm, kết cục đều là chết. Thánh Minh mang theo mạch Tử Hoàng đi ở các nàng sau lưng, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, làm người cảm thấy đặc biệt nghiêm túc, người bình thường cũng không dám tới gần hắn đối hắn là nhìn thôi đã thấy sợ. bọn họ vừa mới đến cửa điện, mạch linh hiên liền mau chân tiến lên. nho nhã tuấn mỹ dung nhan thượng một đôi hải dương con ngươi toàn là quan tâm lo lắng. hắn quanh thân lộ ra một cổ tiên linh khí quân tử như ngọc mặt nếu láng nguyệt mắt sáng như sao tóc dài lấy màu trắng trăng non ngọc châm thúc khởi theo gió tung bay dựng lên một bộ cao nhã ngọc sắc trường bào tựa như ngọc lan hoa khai đến một cây thanh u cao hoa, phong than ngâm hể tiếng nói, tử hắn hoa sen đỏ bừng bên môi phiêu giật mà ra đại ca như thế nào sẽ bộ dáng này mau dìu hắn đi vào mạch linh hiên trước tiên nhìn nhìn mạch tử hoàng tình huống lập tức một khắc cũng không dám trì hoãn lập tức mang theo mọi người hướng tới thánh anh điện trong vòng đi đến thánh anh điện bên trong có một cái chữa thương thánh điện ngọc giao trì tuy tên là Chỉ nhưng lại vô thủy Chỉ có nồng đậm linh xương mù tràn ngập toàn bộ ngọc giao trì, giao trì chi bạn nở rộ từng đóa tuyết liên hoa, nhìn qua giống như tiên cảnh, một bộ bạch y thắng tiên nguyệt nghe trần, hướng tới mọi người gật gật đầu, xem như chào hỏi, mạch tử hoàng bị đưa đến ngọc giao trì bên trong, mạch vân loan cùng mạch linh hiên liên thủ vì hắn trị liệu, lấy liên châu chi lực ổn định tình huống của hắn. Thiểu âm còn lại là bị đưa tới mặt khác một bên không chung gác mái, ngồi ở phô rắn chắc nhung thảm dường tử thượng, ấm áp dương quang chiếu dọi ở trên người, xua tan vào đông rét lạnh, thánh anh trong điện ấm. Áp như xuân, đặt mình trong với trong đó, dường như đi tới nhân gian tháng tư thiên. Các người dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, nhất định không ăn cái gì đồ vật, ta làm người chuẩn bị một ít điểm tâm, trước điền điền bụng. Nguyệt nghe Trần làm thị nữ đem mới mẻ trái cây cùng tinh xảo điểm tâm ngọt tặng đi lên, nàng xem thiểu âm cũng không có cái gì tâm tư ăn cơm, cho nên chỉ an bài người làm một ít ngon miệng điểm tâm cùng thanh đạm hương cháo, nghe nói thiểu âm thích. Rượu ngon, nàng riêng lấy ra chân quý bách hoa rượu ngon, cảm ơn. Thiểu âm dọc theo đường đi cái gì cũng chưa ăn, hiện giờ cũng đói đến có chút say xe, ăn một chén hương cháo, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Chúng ta lúc này đây là hướng dược thần tìm thầy trị bệnh, không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Thật là không khéo, bởi vì dược thần đại nhân là dược tháp tháp chủ, cho nên ở phía trước mấy ngày đã tiến vào dược tháp bên trong, ở dược linh thịnh hội kết thúc. Phía trước, hắn sợ là sẽ không ra tháp. Nguyệt nghe trần nghi nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đây không thể tiến dược tháp tìm hắn sao. Thiểu âm nhạt như thanh âm, lộ ra vài phần vội vàng. Mạch tử hoàng tình huống thực không ổn, thật sự kéo dài đến không được, tiểu thất cùng tiểu ngũ chỉ có thể thế hắn tranh thủ một ít thời gian, này chỉ sợ không được. Nguyệt nghe trần minh bạch thiếu âm nôn nóng, nhưng lại cũng không có cách nào hỗ trợ. Dược tháp là tím anh điện. Thánh tháp, cho dù là tím anh điện điện chủ đều không thể tùy ý đi vào, chỉ có ở linh dược thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng tiền tam danh, mới có tư cách vào làm thuốc tháp đánh giá. Nàng đối thiếu âm giải thích một phen, dược tháp không phải cái gì bình thường địa phương, trừ bỏ tháp chủ có thể tùy thời đi vào, những người khác chỉ có thể trùn bước. Nghe nói dược thần đại nhân muốn từ lúc này đây dược linh thịnh hội chúng tuyển đồ, cho nên đặc biệt nghiêm khắc, muốn. Tiến dược linh tháp chính là khó khăn vô cùng. Dược linh thịnh hội cái gì thời điểm bắt đầu? Thiếu âm nghe được nguyệt nghe trần giảng thuật, minh bạch lúc này tuy rằng là nhìn thấy dược thần duy nhất cơ hội, Nhưng lại không phải ai đều có thể nhìn thấy dược thần Nếu chỉ có tiến vào dược tháp mới có thể nhìn thấy dược thần Kia nàng muốn thử thử một lần Ngày mai chính là dược linh thịnh hội nhật tử Đến nỗi tỉ thí nội dung Ta cũng không biết Mỗi một lần dược linh Thịnh hội nội dung đều bất đồng Nhưng đơn giản là cùng y lý dược học có quan hệ đồ vật Nguyệt nghe trần chậm rãi nói Không có thể giúp đỡ cái gì Nàng có chút ngượng ngùng Làm chủ nhà Bổn hẳn là thế bọn họ phân ưu, đáng tiếc rất nhiều chuyện không phải nàng có thể làm chủ. Nàng vì thánh nữ, mặt ngoài phong cảnh vô hạn, vạn người kính ngưỡng. Nhưng mà ngăn nắp mặt ngoài dưới, lại không có ai biết chua sót bất đắc dĩ. Nàng liền chính mình trung thân hạnh phúc đều không có. Biện pháp làm chủ, càng không nói đến mặt khác đâu. Ta muốn đi tham gia dược linh thịnh hội, tự mình thỉnh ra dược thần. Thiểu âm nhàn nhạt nói âm, chàng ngập kiên định. Dược linh thịnh hội tụ tập sở hữu y giới anh tài, khả năng không có như vậy đơn giản. Ta đi làm người an bài ngươi tham gia, mặt khác ta sẽ tự mình đi thỉnh điện chủ hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không thỉnh ra dược thần đại nhân. Nguyệt nghe trần gật gật đầu, nàng biết thiều âm y thuật rất cao minh, chỉ là... Lúc này đây chính là tụ tập toàn bộ đại lục anh tài, rất nhiều y dược thế gia tinh anh từ sinh ra liền bắt đầu tinh nghiên y thuật. Đối với lần này dược linh thịnh hội là trí tại tất đắc, nàng cũng không biết thiều âm có thể hay không tiến vào tiền tam danh, bất quá luôn là muốn thử thử một lần. Phiền toái ngươi, thiều âm cong vút lông mi vũ nửa che thu thủy con mắt sáng, con ngươi bên trong lưu quang huỳnh huỳnh. Nàng không thể thua, nàng thua không nổi này một ván. Có, cái gì ta có thể hỗ trợ cứ việc mở miệng. Nguyệt nghe Trần mở miệng nói, đảo qua ngày thường lãnh đạm cao ngạo. Nếu không phải bởi vì mạch linh hiên, nàng cũng sẽ không như vậy thân cận thiểu âm. Yêu ai yêu cả đường đi, nàng đối mạch linh hiên bên người người cũng nhiều vài phần hảo cảm. ân nếu có cái gì yêu cầu, ta khẳng định sẽ không khách khí. Thiểu âm hơi hơi gật đầu, trong mắt lướt qua một mạt nhu hòa chi sắc. Trên người của ngươi hạt châu này nhưng thật ra độc đáo. Còn sẽ sáng lên, Nguyệt nghe trần ruỗi tay vén lên một lọn tóc. Mắt hạnh hướng tới thiểu âm bên hông hệ Hàn Ngọc Linh lung cầu nhìn lại. Giờ phút này kia viên Hàn Ngọc Linh lung cầu đang tản phát ra xích hồng sắc quang mang, dường như một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Thiểu âm tâm tư vẫn luôn ở như thế nào thỉnh dược thần mặt trên, nhưng thật ra không có chú ý tới Hàn Ngọc Linh lung cầu sáng lên. Kinh Nguyệt Nghe Trần vừa nhắc nhở, nàng mới phát hiện như thế chuyện quan trọng. Kỳ thật, ta hiện tại liền có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nàng tay cầm hàn ngọc linh lung cầu Trong mắt hiện lên kích động chi sắc Không nghĩ tới ở chỗ này Cư nhiên gặp bảy cái người có duyên chi nhất Đây là ở tuyệt cảnh bên trong Một cái ngoài ý muốn kinh hỉ Có cái gì sự tình ngươi nói xem Nếu là nghe trần khả năng cho phép sự tình Nhất định đem hết toàn lực Nguyệt nghe trần nghi hoặc hỏi Một bộ bạch y ở nhu hòa thánh quang chiếu dọi hạ đặc biệt sáng ngời Ấn Đường một mạt con bướm hoa điền Cùng nàng bên cạnh tảng lớn tuyết liên hoa lẫn nhau làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Khủyểu tay thượng thầm tuyết trắng xa uốn lượn đến trên mặt đất, tựa như tây hồ mưa bụi mông lung. Ta yêu cầu ngươi một giọt nước mắt. Thiểu âm chậm rãi nói, nói ra nội dung làm người cảm thấy như là nói dỡn, nhưng nàng biểu tình lại không có một chút nói dỡn ý tứ. Một giọt nước mắt. Nguyệt nghe trần miệng thơm hé mở, không rõ thiểu âm vì sao đưa ra. Như vậy yêu cầu ân tập tề bảy tích có thể làm này châu sáng lên người nước mắt là có thể cứu tím hoàng thiều âm nói đơn giản nói làm nguyệt nghe trần bừng tỉnh đại ngộ hạt châu này hiện giờ ở sáng lên vậy thuyết minh nàng là thiều âm người muốn tìm chỉ là vì cái gì là nàng chẳng lẽ là bởi vì nàng là trời sinh dương hỏa thể chất sao nàng có thể bị tím anh điện nhìn trúng tuyển vì thánh nữ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng là trời sinh hỏa linh thể Mấy vạn người chung đều khó tìm ra một cái, đúng là bởi vì tím anh điện trưởng lão sợ hãi nàng hàn chứng sẽ ảnh hưởng nàng hỏa linh thể, mới có thể phá lệ coi trọng, cho phép mạch linh hiên thường xuyên ngày qua hạ thành thế nàng trị liệu. Một khi đã như vậy, ta đây nguyện ý đem nước mắt cho ngươi. Nguyệt nghe trần đáp ứng xuống dưới, nếu nàng nước mắt có thể đổi mạch tử hoàng mạng sống cơ hội, có thể làm mạch linh hiên nhíu chặt mày buông ra, kia nàng nguyện ý rơi lệ. có thể trước đem hạt châu này cho ta sao này hẳn là sưu tập nước mắt dùng đồ vật đi ân đúng vậy thiều âm đem hàn ngọc linh lung cầu giao cho nguyệt Nghê trần chàng ngập đối nàng tín nhiệm vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát nguyệt Nghê trần cùng thiều âm từ biệt một tiếng liền cầm hàn ngọc linh lung cầu đi trở về phòng trong vòng nàng đứng ở hiên phía trước cửa sổ ánh mắt chăm chú nhìn ở gỗ đàn trên bàn một thanh cây dù duỗi tay nắm cây dù Đáy mắt hiện, lên nồng đậm bi thương chi sắc. Chuôi này dù là mạch linh hiên lưu lại, dù hà bọn họ đã từng cười đến như vậy ngọt, nhưng lại chú định ly tán kết cục. Nàng ái, áp lực dưới đáy lòng, không dám nói ra, cũng không dám làm người phát hiện. Yêu nhất nam tử rõ ràng liền ở gang tấc, nàng chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, cường trang kiên cường. Nàng dụng tâm lương khổ, hắn trước nay cũng không biết. Hắn có lẽ quái nàng khiếp nhược, quái nàng lạnh nhạt. Quái nàng bất cận nhân tình Nàng đầy ngập thâm tình Chỉ có thể hóa thành một giọt thanh lệ Nhỏ giọt mà xuống Bởi vì quá yếu Cho nên không muốn thương tổn hắn Không nghĩ làm hắn lâm vào nguy hiểm Chẳng sợ cả đời này chú định bởi đối diện tương vọng Gặp nhau hiểu nhau yêu nhau không được bên nhau Nàng cũng sẽ thủ bí mật này Làm ái ở trong tim địa lão thiên hoang Đợi cho Nguyệt nghe trần lần thứ hai xuất hiện thời điểm Trong tay hàng Ngọc Linh lung cầu đã là nhiều một viên trong suốt nước mắt, phập phền ở bên trong, dường như một viên trong sáng thủy tinh, hy vọng tím hoàng đại ca sớm ngày khang phục. Nguyệt nghe trần đã khôi phục như thường bộ dáng chỉ là hốt mắt còn có chút hồng nhuột. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định báo đáp. thiểu âm tiếp nhận hàng Ngọc Linh lung cầu, nhìn đến nước mắt lại nhiều một viên, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một viên nước mắt. Nhưng là này thứ bảy cái người có duyên là ai, nàng cũng không biết, có lẽ là bên. Người nàng người, nhưng nàng không có chú ý tới, rốt cuộc ai mới là cuối cùng một cái người có duyên. Nếu tìm được người kia, không cần tìm dược thần, cũng có thể cứu mạch tử hoàng. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, lại cũng minh bạch cuối cùng một cái người có duyên không hảo tìm. Hiện giờ mạch tử hoàng nguy ở sớm tối, chỉ có thể trước tìm dược thần cứu mạng. Ngươi không cần phải nói cái gì hồi báo Ngày đó ngươi cứu Nghê Trần một mạng, Còn thay ta bảo thủ bí mật Lòng ta vẫn Luôn thực cảm kích Chỉ là không có tìm được cơ hội báo đáp ân tình Hiện giờ chỉ là một giọt nước mắt thôi Nguyệt Nghê Trần êm tai mà thanh lánh tiếng nói Không nhanh không chậm mà nói Từ xưa khổ tình khó ý Dù cho là có thần y trên đời Cũng ý không hảo bệnh của nàng Nga Có cái gì bí mật ta không biết đâu Đại Tẩu, ngươi nhưng không phúc hậu nga, Mạch Linh Hiên cùng Mạch Vân Loan kết bạn đi ra, sắc mặt đều có chút tái nhợt, có thể thấy được hao phí rất lớn công phu. Thánh Minh ở bên trong thủ Mạch Tử Hoàng, tránh cho hắn ra trạng huống, không có gì là nữ nhi ra bí mật. Nguyệt Nghe Trần nghe vậy vội vàng lắc đầu, đáy mắt lướt qua một mạt kinh sắc. Ta cũng là nữ, nếu không nói cho ta hảo, không nói cho này đó nam nhân thúi. Mạch Vân Loan nghịch ngợm mà cười nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập mỏi mệt. Nguyệt Nghê Trần nghe vậy, lộ ra vài phần ngượng nhự. Nàng bí mật không thể công khai, nếu không không biết sẽ phát sinh. Cái gì sự tình? Tiểu thất, tiểu ngũ, các ngươi đại ca hiện tại tình huống như thế nào? Thiểu âm mở miệng nói sang chuyện khác, thế Nguyệt Nghê Trần giải vây. Hắn tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng chỉ có thể tranh thủ một ngày thời gian. Nếu không... Cho dù là trị hết, thân thể hắn cũng sẽ bị hao tổn. Nghe được nàng lời nói, Mạch Linh Hiên cùng Mạch Vân Loan lập tức liền thảo luận nổi lên Mạch Tử Hoàng sự tình, đặc biệt là Mạch Tử Hoàng xảy ra chuyện nguyên nhân, bọn họ đều. Nhất nhất hướng thiểu âm hiểu biết một lần. Nguyệt Nghe Trần ngồi ở một bên, xem bọn họ tư thế, sợ là không thế Mạch Tử Hoàng lấy lại công đạo, bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngày mai ta sẽ đi tham gia dược Linh Thịnh Hội, nhất định phải thỉnh ra dược thần Thiều Âm đối bọn họ nói tính toán của chính mình nàng không có nghĩ tới bất luận cái gì thất bại khả năng bởi vì nàng tuyệt không có thể thất bại Hảo ta cùng với đại tẩu cùng tham gia lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Mạch Linh Hiên thân là linh ý vốn chính là vì lần này dược linh thịnh hội mà đến nghe được Thiều Âm cũng muốn tham gia hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thượng một lần thiếu âm có thể hóa giải thiên diệu hoàng triều đại nguy cơ, giải hoa thần tế thủy chi độc, cũng đã chứng minh rồi nàng y thuật tạo nghệ. Đáng tiếc ta sẽ không y thuật, bất quá ta có thể cấp tiểu tiểu tử đương bảo tiêu, nếu ai không chường mắt dám khi dễ chúng ta tiểu tiểu tử tuổi trẻ. Mỹ mạo, ta liền một người một quyền, đem bọn họ hết thảy đánh đến răng rơi đầy đất. Mạch Vân Loan cầm đôi bàn tay trắng như phấn, khí thế mười phần nói: Tiểu thất ngươi như thế hung tàn, cũng chỉ có thánh minh sư tôn mới chịu được ngươi. Đổi làm mặt khác nam tử, sợ là đã sớm dọa chạy lạc. Mạch Linh Hiên ôn nhuận thanh âm hạ xuống, làm ngưng trọng không khí hòa hoán vài phần. Tiểu ngũ, ngươi tìm đánh. Tiểu tâm ta kêu thánh minh thu thập ngươi. Mạch Vân loan thở phì phì. Nói, trực tiếp dọn ra bọn họ huynh đệ sợ nhất sư tôn tới. Xem như ngươi lợi hại. Hảo Nam không cùng nữ đấu, xem ngươi là ta mỗi mội phân thượng, ta lười đến nói ngươi. Mạch Linh Hiên đối thánh minh cũng là kính sợ không thôi, chẳng sợ hắn là chính mình mỗi phu, hắn cũng một chút không cảm thấy áp lực giảm bớt. Ta mới là đại tỷ được không? Tiểu ngũ ngươi cái này tiểu tử thúi, cho ta đứng lại, có loại đường chạy chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mạch vân loan truy đánh mạch Linh Hiên, hai người. Nhanh như chấp liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm Thiều âm cùng Nguyệt Nghê Trần xem đến giờ khóc giờ cười Ta đi xem tím hoàng Trước xin lỗi không tiếc được Thiều âm Tiến thủy linh đồng sâu kín nháy mắt Trong mắt chàn ngập vứt đi không được sương mù Nàng quay đầu nhìn Nguyệt Nghe Trần liếc mắt một cái Nhìn thấy nàng gật đầu Nàng liền cất bước đi hướng ngọc giao trì Trên mặt đất phô lam ngọc tủy Nhìn qua giường như một mảnh yên lặng hồ nước Thánh Minh Ngồi ở lối vào nhắm mắt dưỡng thần Nhìn qua rất có thế ngoại cao nhân hương vị, cảm giác được là thiểu âm lại đây, hắn cũng không có ngăn trở, vẫn như cũ nhắm hai mắt mắt, dường như một tôn thần tượng, bốn phía bay múa các màu con bướm, thật cẩn thận sợ hãi mà ngừng lại ở hắn bên người, tựa như chiều bài đế vương giống nhau, thiểu âm không có nghỉ chân dừng lại, mà là lập tức đi tới ngọc giao chỉ bên, mạch tử hoàng nằm ở ngọc giao chỉ thượng một cái hòa sen trên đài, biểu tình, yên lặng. Nhìn qua gần là ở nghỉ ngơi, chờ đến hắn ngủ đủ, liền sẽ mở mắt ra mắt tỉnh lại. Cách mông lung linh sương mù, hắn Tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt, nhìn qua là như vậy hư ảo. Thiều Âm vươn tay, lại sợ hắn chỉ là chính mình một giấc mộng, một xúc tức toái. Nàng một bộ váy dài, uốn lượn với tuyết liên hoa bên, tóc dài như thác nước, khuôn mặt thanh lệ, rõ ràng là tiên nữ giống nhau Nhân Nhi, con mắt sáng lại tràn ngập u buồn cùng đau thương. Nguyên lai, like, ngươi tâm, đã từng như vậy đau quá. Nàng nhẹ nhàng than một tiếng, đầu quả tim rậm rạp đau đớn, dường như từng đợt sóng chiều thổi quét mà đến, không chịu ngừng lại xuống dưới. Nhìn hắn không hề sinh lợi bộ dáng, nàng có loại thừa nhận lăng trì chi hình cảm giác. Nàng nhớ tới mạch tử hoàng cũng từng trải qua quá đồng dạng ai đống, khi đó hắn là như thế nào vượt qua. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng tâm liền vì hắn ẩn ẩn làm đau. Tím Hoàng, ngươi muốn kiên trì đi xuống, ta đang đợi ngươi. Trở về, nàng chậm rãi nói, nàng biết hắn nhất định nghe thấy, chỉ là hiện giờ không thể đáp lại nàng. Nàng muốn nói cho hắn, nàng vẫn luôn đều không có từ bỏ hy vọng, hắn cũng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Người một khi từ bỏ cầu sinh dục vọng, liền sẽ mất đi sở hữu đấu tranh lực lượng. Chỉ cần kiên trì không buông tay, nhất định có thể chiến thắng sở hữu khó khăn. Cho dù là tử thần cũng không thể ngăn cản Mạch tử hoàng tại ý thức mê mông bên trong hoảng hốt nghe được Bên tai chuyển đến ôn nhu nỉ non Như vậy ấm áp Như vậy nhu hòa Dường như một đạo quang minh Làm hắn gắt gao mà cầm không bỏ Đêm đã khuya Không trung bị nhiễm ánh sao nguyệt màu Thiếu âm chưa từng rời đi ngọc giao trì Nàng liền dựa vào ngọc giao chỉ bên cạnh Vẫn luôn canh giữ ở mạch tử hoàng bên người Dọc theo đường đi nàng đều không có nhắm mắt nghỉ ngơi, mệt tới rồi cực điểm, nàng mới hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Nếu đại ca nhìn đến nói, nhất định sẽ đau lòng chết. Mạch Vân loan cầm một cái thảm lông, động tác nhẹ nhàng mà thế thiểu âm đắp lên. Nàng tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, vẫn luôn muốn đương đại tỉ, nhưng trong lòng đã sớm tán thành mạch tử hoàng cái này đại ca. Ngày thường luôn là đại ca thế bọn họ che mưa chắn gió hiện giờ đổi bọn họ vì đại ca khởi động một mảnh không chung. phàm phàm kia tiểu nha đầu lưu đi nơi nào ngày thường ồ nào muốn gặp mợ cả hiện tại liền bóng người đều không thấy nàng đi đến thánh minh bên người ngồi xuống trên thế giới này nếu thực sự có cái gì người làm nàng đau đầu nói đó chính là nàng bảo bối nữ nhi thánh y phàm còn tuổi nhỏ cổ linh tinh quái chỉ e thiên hạ không loạn làm nàng cái này đương đương như thế nào có thể an tâm. Nàng nói vội và đi gặp mợ cả, cho nên trộm lưu đi mộ tuyết thành hoàng cung. Kia tiểu nha đầu tinh thật sự, sẽ không xảy ra chuyện. Chờ nàng chơi nị, tự nhiên sẽ trở về. Thánh minh ngữ khí tràn ngập ôn hòa, riêng phóng nhu. Vài phần, cùng hắn lánh ngạnh hình tượng hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ vân mộng một mảnh hỗn loạn, ta còn là lo lắng phàm phàm sẽ gặp được nguy hiểm. Kia tiểu nha đầu tính cách ngươi lại không phải không biết khẳng định sẽ thọc ra cái gì đại cái sọt. Mạch Vân Loan đối nàng bảo bối nữ nhi phi thường hiểu biết trong lòng thật sự không yên lòng. Ta biết ngươi không yên tâm cho nên làm ly phù cùng đi qua. Thánh Minh mở miệng nói làm Mạch Vân Loan lúc này mới thở dài nhẹ. Nhóm một hơi ai ngờ thánh y Phạm giờ phút này chính che mặt bay qua Hoàng cung tường thành, có một cái bao tải to bên trong một người. Phía sau một đoàn Hoàng cung cấm vệ quân truy ở nàng sau lưng. Hình ảnh phá lệ đồ sộ, một con kim sắc tiểu quà đen, đứng ở cao kiểu lưu ly mái hiên thượng, thấy như vậy một màn, mắt cũng lướt qua bất đắc dĩ chi sắc. Nhìn đến Thánh Y Phạm mau bị đuổi theo thời điểm, kim sắc tiểu quà đen mới chân chân cánh đáp xuống, hóa thành một con thật. Lớn kim sắc phi thiên thần quà, đem Thánh Y Phạm cứu đi. Này một đêm chú định không bình tĩnh, rất nhiều lãnh đời đại tông tộc trấn tộc chi bảo bị phi tặc hai người tổ đánh cắp tức giận đến thật nhiều người hột máu một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đang ở một cái lão thụ ốc kiểm kê trộm tới bảo bối một phòng châu quang bảo khí làm cả tòa nhà ở đều ở sáng lên một đám bảo bối tràn ngập linh khí nhìn qua đều là thượng phẩm ngôi sao nhỏ ngươi không phải vẫn luôn khinh thường cô nãi nãi làm này được không như thế nào đột nhiên thông suốt lạc đường biết quay lại muốn cùng cô nãi nãi lăn lộn Quân phất toa ngồi ở bảo bối đôi mặt trên, mắt phát ra quang, nhìn như thế nhiều hảo bảo bối, mị thành trăng non nhi. Những người đó dám sinh ý nghĩ bậy bạ, muốn cướp ta đại ca, ta không đem bọn họ bảo khố phiên cái đế hướng lên trời, liền không phải mạch ra nhi lang. Mạch tinh hủ nhận được mạch vân loan mật tin, biết được mạch tử hoàng xảy ra. Chuyện, hắn tức khắc tức sùi bọt mép. Chỉ là hắn không có tiểu thất cùng tiểu ngũ như vậy bản lĩnh, đuổi qua đi cũng giúp không được cái gì vội, vậy đi cấp đại ca lộng điểm bảo bối, xem như lễ thượng Vãng lai. Chúng ta đây kế tiếp còn muốn đánh cướp nhà ai? Quân phất toa kích động hỏi, nhất định phải làm một phiếu đại. Chuẩn bị tốt bao tài, đi công tôn lão nhân ra. Mạch tinh hủ nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn ngập tức giận. Hảo liệt, ngươi túi càng khôn cho ta. Mượn một cái. Ta đầy! Quân Phất Toa Tạc hề hề cười nói, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu mà bắt đầu thương lượng tác chiến kế hoạch. Cùng lúc đó, phàm là ngày ấy tham dự vây truy mạch tử hoàng cùng thiều âm các đại tông tộc, đều bị thần bí tóc vàng nam tử tạp chiêu bài. Tên kia nam tử nhìn như lười biếng vô hại, một bộ nhàn nhã bộ dáng lại dễ dàng mà phá thật mạnh đại trận đem những cái đó tông tộc thể diện hung hăng đánh một cái tát, hòa vô đơn trí, những cái đó... Tông tộc ở các nơi bí mật sản nghiệp cũng bị sôi nổi rút khởi, tổn thất thảm trọng. Nếu không phải bởi vì những cái đó tiến đến vây giết người, cơ hồ bị toàn diệt, những cái đó tông tộc kết cục sợ là càng thêm thê thảm. Tuyết hậu ra ở kia lúc sau, dường như nhân gian bốc hơi lên, ai cũng không có tìm được hắn. Mộng đảm nghe nói các đại tông tộc gặp nạn, trong lòng đối mạch tử hoàng lực ảnh hưởng cảm thấy phi thường kinh sợ. Hắn ở hoàng cung bên trong an bài đông đảo cao, Thủ, lại thắng không nổi một người tức giận tận trời lục phát nam tử kim đao chém giết. Hoàng cung bên trong một mảnh hỗn loạn, kia nam tử một anh giữ ải, vạn anh khó vào, rảo đến hoàng cung long trời lở đất. Cuối cùng nếu không phải có tuyệt thế cao thủ đem mộng đàm cứu đi, hắn sợ là cũng muốn cùng những người đó giống nhau kết cục. Trung châu thiên hạ thành nơi này là mọi người trong lòng thánh địa, trừ bỏ thịnh hội ngày mới có thể mở ra, ngày thường đều là môn hộ nhắm chặt ngăn cách với thế nhân, từng đợt dược thảo hương khí tràn ngập ở thiên hạ thành bên trong, rất nhiều tuổi trẻ khuôn mặt đều tràn ngập kích động chi sắc. Lần này thiên hạ thành hội tụ đông đảo anh tài, đều là ngạo thế kỳ tài. Một cái trường phố phía trên, rất nhiều người bày quán trao đổi các loại kỳ hoa linh thảo, còn có không ít hiếm thấy dị thú. Này đó ở bên ngoài phi thường hy hữu bảo bối, ở chỗ này lại là khắp nơi đều có. Chỉ là có nhìn chúng đồ vật, chỉ có thể lấy Vật đổi vật, yêu cầu lấy ra quán chủ sở yêu cầu đồ vật mới được. Đến nỗi cường đoạt sự tình, ở thiên hạ thành là không có khả năng phát sinh. Thiên hạ thành thủ vệ chính là toàn bộ vân huyễn đại lục lợi hại nhất. Thiên hạ thành bên trong nghiêm cấm tư đấu, một khi bị phát hiện, vậy sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Có thể tiến vào thiên hạ thành người đều là có thư mời người, thông thường đều là đến từ các đại gia tộc. Tự nhiên rõ ràng thiên hạ thành quy củ. Lúc này đây thắng. Lợi nói, là có thể đủ trở thành dược thần đại nhân đệ tử, kia chính là Bình Bộ Thanh Vân A. Cũng không phải là sao, dược thần đại nhân chính là dược tháp tháp chủ, y tay che trời dược thần trí tôn. Ta không dám nói có thể bắt được đệ nhất, chỉ cần có hạnh được đến dược thần đại nhân chỉ điểm một vài, vậy không ủ Mau xem, quân gia người tới, lan gia cũng tới, nam cung gia tộc cũng phái đại biểu. Lần này nhất định có một phen long hổ đấu. Mau xem, y tiên các người tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người kinh ngạc cảm thán thanh không dứt bên tai. Nhìn đến rất nhiều nhiều thế hệ tinh nhiên y thuật đại gia tộc đệ tử đã đến. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực đặc biệt đại. Dược linh thịnh hội còn chưa bắt đầu, cũng đã có khói thuốc súng hương vị. Các đại gia tộc trung tâm đệ tử ở trưởng Lão cung phục hộ tông dưới, đi vào rộng lớn vô ngần quảng trường thiếu âm cùng Mạch Linh Hiên cũng đi ở đám người bên trong, nghe mọi người nghị luận thanh, nàng. Cũng đại khái hiểu biết tới rồi lần này đối thủ. Nghe nói vân mộng đệ nhất thần y tuyết rất có thể sẽ đến tham gia dược linh thịnh hội. Tuyết y thuật xuất thần nhập hóa, chúng ta đây không phải một chút hy vọng đều không có sao. Chỉ là tin vỉa hè thôi, tuyết có thể hay không tới còn không biết. Có tiểu đạo tin tức nói, tuyết thần y đối lần này dược linh thịnh hội trí tại tất đắc. Lập tức liền biết hắn có thể hay không tới Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thiếu âm nghe được mọi người nhắc Tới tuyết hậu ra Mơ hổ nhớ rõ nàng cùng mạch tử hoàng Nhảy xuống hải nhai thời điểm Nghe được một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi Chỉ là gió biển thanh quá lớn Nàng không có nghe rõ cái gì nội dung Lúc này đây tôi tham gia Dược linh thịnh hội người Chẳng phân biệt già trẻ Bất quá đại đa số tông tộc đều là đưa tới trẻ tuổi tham gia Muốn cho bọn hắn cơ hội Mạch Linh Hiên mở miệng nói, nhìn đến một ít người quen nganh diện đi tới, hắn mày không khỏi hơi hơi một túc. Này không phải chúng ta thánh nữ chuyên trúc ngự y sao? Như thế nào cũng tới tham gia dược Linh Thịnh Hội. Một cái ẻo là âm dương quái khí nói, nhìn thấy Mạch Linh Hiên đã đến, cảm thấy lớn lao uy hiếp Các ngươi mau đến xem nha, đỉnh đỉnh đại danh Linh Y Đại giá Quang Lâm, đại gia mau tới kiến thức một chút, hắn vẫy vẫy tay. Cất cao thanh âm, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Nam Cung Thượng, ngươi không cần không có việc gì tìm việc. Mạch Linh Hiên nhìn thấy Nam Cung Thượng. Cố ý đổ lộ, không cho bọn họ qua đi. Ngữ khí không có quá lớn biến hóa, chỉ là đôi mắt lạnh vài phần. Linh y tới nha. Ở nơi nào a Ta cũng đến xem. Linh y ở y giới danh khí rất lớn, lập tức đưa tới một tảng lớn người vây xem. Linh y thật lớn uy phong. Chẳng lẽ là bởi vì ngày đêm làm bạn ở thánh nữ bên người, cho nên tự cho là đúng thánh quân? Nam cung thượng ngấm ngầm hại người nói, ý chỉ mạch linh hiên cùng nguyệt nghe trần quan hệ không chính đáng. Xem ngươi nhân, mô cầu dạng, như thế nào liền không hiểu nói tiếng người đâu. Ở thiên hạ thành vũ nhục thánh nữ danh dự, ngươi đương nơi này là nhà ngươi sau hoa viên. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, thanh u như tuyển hạ xuống. Thiểu âm nhìn thấy Nam cung thượng hùng hổ dòa người. Liền biết hắn không phải cái gì thứ tốt Ngươi biết ta là ai sao Dám như vậy cùng ta nói chuyện Lá gan phỉ nị oai Nam cung thượng bị thiểu âm nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên Nộ mục hướng tới thiểu âm nhìn qua Đi Một cái ẻo lả mà thôi Thực ghê gớm sao thiều âm nghi hoặc hỏi Thuần khiết vô hại bộ dáng Làm nam cung thượng càng thêm hộp máu Ngươi dám nói ta là ẻo lả Nam Cung Thượng bị người dẫm tới rồi đau chân, dường như tạc mau mèo hoang, dương nhanh múa vuốt lên. Ai, ta biết chính mình quá thiện lương, luôn là nhìn không được nói thật. Nói cho ngươi sự thật này, ngươi không cần như thế cảm động đến rơi nước mắt. Thiểu âm đi lên trước, duỗi tay vỗ vỗ Nam Cung Thượng bà. Vai, lập tức hướng tới phía trước đi đến. Mạch Linh Hiên quay đầu lại nhìn cứng đờ tại chỗ Nam Cung Thượng liếc mắt một cái, biểu tình nhàn nhạt tuấn nhang thượng. Cũng nhìn không được lộ ra tươi cười. Thiếu chủ, ngươi xảy ra chuyện gì? Sau lưng cung phụng nhìn thấy nam cung thượng nửa ngày bất động, lúc này mới phát hiện hắn không thích hợp. Nam cung thượng giờ phút này là có khổ nói không nên lời, hắn nào biết đâu rằng cái này nhìn qua vô hại tiểu cô nương như vậy đáng sợ. Chỉ là tùy ý một phách, khiến cho hắn thân thể cứng đờ, miệng không thể nói. Mau nâng thiếu chủ đi tìm đại phu Mọi người vội vàng đem Nam Cung Thượng nâng đi, xem đến mọi người một trận không thể hiểu được. Quảng trường bị chia làm hai bộ phận, một nửa nơi sân là hôm nay Dược Linh Thịnh Hội cử hành địa phương, mặt khác một nửa nơi sân còn lại là để lại cho một ý yêu cầu cứu tật người. Dược Linh Thịnh Hội tụ tập vô số danh ý, cung cấp trọng chứng hoàn nhóm cung cấp một cái. Chữa bệnh rất tốt cơ hội, rất nhiều người đều riêng đi vào nơi này tìm thầy trị bệnh, Hy vọng có thể tìm được chữa bệnh biện pháp. Đương nhiên, có thể tiến vào người đều không phải người thường, nếu không cũng sẽ không biết thiên hạ thành dược linh thịnh hội tin tức. Một đạo màu tím thân ảnh, xuất hiện ở đám người bên trong, có vẻ phá lệ bắt mắt. Một bộ áo tím tiêu sái như gió, tóc dài phiêu giật, ánh mắt mang theo khinh sầu. Bên hông bạch ngọc là lước đai lưng thượng hệ kim. Sắc tua, dây đằng đang chéo ngọc bội nhìn qua đặc biệt tươi mát. Tím đại ca... Ngươi nói ta có thể tìm được người chữa khỏi mẫu thân bệnh sao? Người nói chuyện là một cái khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử, một bộ phồn hoa mùi thơm ngào ngạt thủy váy, đem nàng rào hảo dáng người phụ trợ đến vô cùng nhuần nguyễn. Dược linh thịnh hội đàn anh hội tụ, nhất định sẽ có kỳ nhân có thể chữa khỏi ba mẫu bệnh. Tử thiên mạch gật gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, hy vọng có thể ở chỗ này tìm được y thuật cao minh đại phu. Cũng không biết sư huynh có thể hay không tới, nếu có thể tìm được sư huynh, kia nói không chừng nghĩa phụ liền được cứu rồi. Hy vọng như thế. Thượng quan vĩ thở dài một hơi, nghĩ đến mẫu thân bệnh, nàng trong lòng một trận yêu thương. Hai người bọn nàng hướng tới quảng trường bên trong tế đi, phí thật lớn công phu mới tệ đến phía trước. Tham gia dược linh thịnh hội người, có chuyên môn con đường, đại gia có tự mà đăng ký tên hay, bắt được một khối tím anh điện lệnh bài. Rồi mới đi đến trên quảng trường, ngồi ở đài cao dưới từng hàng cục đa ghế dài thượng. Không bao lâu, theo một tiếng u khoáng tiếng chuông gõ vang, một đạo trích tiên tuấn chọn thân ảnh, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. To rộng tay áo phía trên tựa hồ có mờ mỉ sương mù ở nhộn nhạo phù du, không gió tự động, phiêu kéo ra điệp vũ mỹ lệ. Đó là một cái gió mát trăng thanh nam tử, trắng non khuôn mặt oánh nhuộn trơn bóng, phu một mạt ấm, như huân phong tươi cười. Một đôi thần thái dạng rỡ con người Giống như màu đen má não Nhẹ nhàng nháy mắt chính là một mảnh liếm diễm mông lung thủy quang Xinh đẹp phải gọi người nhìn không được kinh ngạc cảm thán Hắc ngọc tóc dài Lấy một cây vũ trạng cây châm thúc khởi một nửa Dư lại một nửa dối tung mà xuống Hơi hơi nhẹ dương Tràn đầy nhàng nhạt quang Ngọc cốt tiên phong Thoát tục xuất trần Nhìn người nó xuất hiện Tất cả mọi người an tính xuống dưới Nín thở chờ. Đợi hắn mở miệng nói chuyện Nhưng phàm là y giới người trong Không người không biết mặt trên vị này chính là ai Dược thần đắc ý đệ tử Tiêu giao thánh y nạp lan phong ngâm Các vị đường xa mà đến Không phải tới nghe vô nghĩa Nói ngắn gọn Hôm nay dược linh thịnh hội tỷ thí chia làm tam quan Thông qua một quan Liền có thể tiến vào tiếp theo quan Đến cuối cùng một quan Biểu hiện nhất sông ra ba người Có thể tiến vào dược tháp Nạp lan phong ngâm tiếng nói dường như rượu nguyên chất, gọi người nghe hoài không chán. Nạp lan vẫn là như vậy mê người. Vĩnh viễn đều là phong độ nhẹ nhàng. Một nữ tử đứng ở nơi xa, si mê mà nhìn nạp lan phong ngâm, đáy mắt chàn ngập khuynh mổ chi sắc. Sư phó, chú ý hình tượng. Một đạo bất đắc dị thanh âm, hạ xuống, thiểu nhạc nhìn sư phó thượng quan niệm tịch kia hoa si bộ dáng thật sự là vô ngữ. Hình tượng giá trị mấy cái tiền, Vẫn là nạp lan tốt nhất nhìn, Thượng quan niệm tịch mắt phát ra quang Có, Thể nhìn thấy hắn, Nàng trong lòng cũng đã phi thường thỏa mãn, Nàng tánh mạng là nạp lan phong ngâm cứu, Năm đó nếu không phải hắn, Hiện giờ nàng căn bản vô pháp đứng ở chỗ này, Ta mặc kệ ngươi, Ta còn có việc phải làm, Nếu đã đưa ngươi đến thiên hạ thành, Ta đây liền đi rồi, Thiếu nhạc ánh mắt lộ ra nồng đậm u buồn, Xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, Cùng náo nhiệt đám người đi ngược lại, Đám người càng là náo nhiệt, Hắn tâm càng là cô tịch, Cái vui, Ngươi đừng đi, Nha, Uy, Thượng quan niệm tịch nhìn thiều nhạc sấn nàng nhìn đến suốt thần, Đã là đi xa, Không khỏi thở dài một hơi, Nàng vốn định muốn giữ chặt hắn, Kêu hắn không cần làm việc ngốc, Nhưng hắn lại là như vậy tuyệt quyết, Hải tử trưởng thành đều không phải do nương, huống chi là đồ để đâu, Nhìn thấy thiều nhạc thân ảnh biến mất Ở tầm mắt của ấy Nàng chỉ hy vọng này đáng thương hài tử Có thể có cái hảo kết cục Không cần giống nàng như vậy Vẫn luôn cô đơn Cửa thứ nhất tỷ Thí đề mục là phân gió thảo dược Nạp lan phong ngâm nói âm rơi xuống Lập tức liền có người đem Các loại thảo dược bày biện Ở một cái thật dài trên bàn Mỗi một cái ngọc bùn bên trong gieo trồng một loại dược Nhìn qua phá lệ đổ sộ Một nén nhang trong vòng Viết đối dược danh vượt qua một nửa giả có thể thông qua cửa thứ nhất. Mỗi một tham gia giả trên tay đều có giấy bút, sở hữu ngọc bùn ngoại đều dắt một quả bảng số, yêu cầu đánh dấu rõ ràng mỗi một cái bảng số dược. Thảo danh, bởi vì nhân số đông đảo, cho nên không cho phép tiến lên đây xem, chỉ có thể dựa vào mỗi người bản lĩnh, thông qua xa xem tới phán đoán dược thảo tên. Cửa thứ nhất thuần túy vòng đào thải. Đối với những cái đó chưa từng có tự mình hái thuốc quá người mà nói, này một quan thật sự là quá khó khăn. Nếu là hiệu thuốc bên trong dược liệu, bọn họ còn rõ ràng là cái gì, nhưng này đó không có ngắt lấy xuống dưới dược liệu, thật sự là quá khó phân biệt nhận, thiếu âm cùng. Mạch Linh Hiên nhìn này đó dược thảo liếc mắt một cái, đồng thời viết viết lên, phàm là phát hiện có người tưởng gìn coi gian lật, đều bị dược tháp người nghiền đi ra ngoài. Quảng trường phía trên phá lệ an tĩnh vô luận là người vây xem, vẫn là tham gia giả đều phá lệ nghiêm túc, có người gái đầu, trầm tư suy nghĩ, có người ánh mắt chuyên trú, múa bút thành văn, có người vẻ mặt đau khổ, biểu tình cô đơn, chúng sinh trăm thái, đều ở chỗ này hiện lên, thanh hương đốt nửa trụ. Đã là có người lay động đặt với trước người đồng chất lục lạc, lục lạc thượng tuyên có khắc hoa anh đào hoa văn, mà lên một tầng mỏng kim. Nhìn qua cổ xưa mà hoa lệ, nghe được có người đã dung chuông kết giao giải bài thi, những người khác càng thêm khẩn trương lên. Còn có người không cẩn thận đem bút rớt tới rồi mặt đất phía trên, cuống quyết nhặt lên tới. Đó là ai a? Như thế mau liền giao giải bài thi. Đám người bên trong có người nghi hoặc hỏi, trên mặt có khó hiểu chi. Sắc! Vị này chính là đỉnh đỉnh đại danh vũ công tử. Các ngươi liền hắn cũng không biết, đúng là kiến thức hạng hẹp. Hắn chính là Vũ Công Tử A, quả nhiên là danh bất hư truyền, tuấn giật phi phàm Không nghĩ tới Vũ Công Tử cũng tinh thông y thuật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, mọi người thấp giọng thảo luận nói, nhìn đến kia nói thanh tuyển phiêu giật thân ảnh, nhưng thật ra có vài phần tiêu giao thánh y hương vị. Nguyên Thanh như thế nào tới? Thiểu âm liếc kia cái thứ nhất cuộn phim người. Không nghĩ tới là Nguyệt Thượng Nguyên Thanh, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cũng gặp được Thiểu âm, Hướng tới hắn nhe răng cười Dường như tinh quang sáng lạn Nếu không phải suy xét đến đây khắc vào cử hành dược linh thịnh hội Hắn nhất định phải qua đi cùng thiểu âm lên tiếng kêu gọi Đinh linh linh Mau xem Lại có một người rung chuông Lần này là cái tuổi trẻ tiểu mỹ nữ Lại là một trận tiếng kinh hô Mọi người theo tiếng nhìn lại Liền thấy được một cái lam váy nữ tử Thân Ảnh tinh tế Làm người nhìn không được muốn bảo hộ Lan ra tiểu thư cư nhiên cũng tới tham gia dược linh thịnh hội. Mở miệng nói chuyện chính là tử thiên mạch, nàng nhận thức Lan thấm nhiên, tuy rằng không tính quen thuộc, nhưng cũng từng có vài lần chi duyên. Nghe nói Lan ra là y dược thế gia, Lan tiểu thư sẽ đến tham gia dược linh thịnh hội cũng là tình lý bên trong sự tình. Thượng quan vi chậm rãi nói, một đôi chán ngập trí tuệ quang mang linh đồng, lộ ra linh động Chi khí, Lan ra tuy rằng là y dược thế gia, Nhưng ta nghe nói Lan Tiểu Thư cũng không thích học ý. Tử Thiên Mạch lắc lắc đầu, nghe nói Lan Thấm Nhiên thích văn học, suốt ngày vùi đầu với Thư Hải, đối y thuật không có hứng thú. Nàng suy đoán không có sai, Lan Thấm Nhiên sở dĩ sẽ tới nơi này, là bởi vì biết được Nguyệt Thượng Nguyên Thanh sẽ đến. Nàng tìm hồi lâu, thật vất vả được đến Nguyệt Thượng Nguyên Thanh tin tức, tự nhiên muốn nắm chắc trụ. Di, thiểu âm cũng tới. Tử thiên mạch xoay chuyển ánh mắt, dừng ở thiểu âm trên người, nhìn thấy nàng cũng ở chỗ này, càng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Bởi vì nàng nhớ rõ thiểu âm cùng mạch tử hoàng đi xứ vân mộng đi, đến nỗi vân mộng phát sinh sự tình, nàng đang ở bên ngoài, cho nên cũng không có nghe nói. Nhìn đến thiểu âm, nàng ánh mắt nhu hòa vài phần, trên mặt cũng hiện lên nhàn nhạt ấm áp. Thượng quan vĩ cũng chú ý tới thiểu âm, nàng ngốc tại không chớp mắt địa phương, trong tay nắm bút, Đang ở, viết cái gì? Theo lục tục có người giao thượng giải bài thi, thiểu âm cũng lay động lục lạc, lập tức có người lại đây thu thượng giải bài thi, in lại thiểu âm trong tay bảng số con dấu. Mỗi một cái bảng số đều có thể làm con dấu sử dụng, đảo cũng thực phương tiện. Mạch Linh Hiên viết xong giải bài thi lúc sau, cũng giao đi lên. Một nén nhang thời gian thực mau liền đi qua, trên đài cao một khác bên ngồi một đám dược tháp trưởng lão, Tự mình phê duyệt giải bài thi Bọn họ đều Đối này đó đáp án chín dục với tâm Phê duyệt tốc độ phi thường mau Ở có người giao thượng giải bài thi Thời điểm Bọn họ cũng đã bắt đầu phê duyệt Đương cuối cùng một người giao thượng giải bài thi Lúc sau Cơ hồ sở hữu đều phê duyệt xong rồi Thánh y thỉnh xem qua Một người khuôn mặt hiền lành lão giả Đem thông qua danh sách giao cho tiêu giao Thánh y nạp lan phong ngâm Thái độ tràn ngập cung kính ân Nạp Lan Phong ngâm tiếp nhận danh sách, nhìn một lần mọi người đáp đúng để mục tình huống, nhìn thấy có người toàn bộ đáp đúng, không khỏi lưu ý một chút cái này bảy bảy cái này đánh số. Lúc này đây cũng có mấy người đáp đúng đại bộ Phật, chỉ có một hai cái thảo dược tên đáp sai rồi. Nhưng bởi vì có một cái toàn bộ đáp đúng người, những người đó liền có vẻ không đủ xuất sắc. Vì bảo đảm công bằng tính, mỗi một cái tham gia giả đánh số quan chủ khảo cũng không biết. Thậm chí liền dược tháp trưởng lão cũng không rõ ràng lắm, là từ bất đồng người. Phụ trách, bảo đảm công bằng công chính. Được rồi, công bố danh sách đi. Hắn gật gật đầu, làm dược tháp trưởng lão đem danh sách dính dán ở công kỳ lan mặt trên. Lão Phu tuyên bố một chút nhập vây đánh số, số 5, số 8, số 12... Cửa thứ nhất là đào thải quan, cho nên không có công bố mỗi người đáp đúng nhiều ít đề mục. Chỉ có vài vị trưởng lão trong lòng hiểu rõ, nghe được chính mình quá quan người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, không có nghe được. Chính mình người, còn lại là vẻ mặt vệ hoài, bất đắc dĩ mà ly chàng. Thiểu âm cùng mạch linh hiên không hề nghi ngờ thuận lợi tiến vào cửa thứ hai, giờ phút này trong sân chỉ còn lại có trăm người không đến. So với phía trước hơn một ngàn người đổ sổ trường hợp, hiện tại nhìn qua có chút quạnh quê... Nhưng này đó đều là đối dự thảo tương đối hiểu biết người, đại bộ phận đều là có kinh nghiệm y giả. Lan thấm nghiên nhìn đến danh sách thượng không có nàng danh sách, chỉ có thể. Bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Thượng uyên Thanh tiến vào tiếp theo quan, nàng ngồi ở thính phòng vị thượng chờ đợi kết quả. Nàng có chút hối hận ngày thường không có hảo hảo học ý, mất đi như thế tốt cơ hội cùng Nguyên Thanh ca ca ở chung. Thiểu âm nhìn thoáng qua, bốn phía chén chúc đám đông đã trở nên lơ lỏng vài cái trên chỗ ngồi đều không có người. Xem ra đối với nàng mà nói phi thường đơn giản cửa thứ nhất, ngăn cản không ít người nện bước, nàng trên mặt không có kiêu ngạo chi. Sắc, như cũ là bình tĩnh nhạt như, nàng gặp được cái kia khiêu khích nam cung thượng cũng vào cửa thứ hai, xem ra hắn là gặp được y thuật danh thủ quốc gia thế hắn trị hết. Nàng không có hạ tử thủ, chỉ là cho hắn một cái tiểu giáo huấn cũng không khó trị. Chúc mừng các vị tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm đề mục rất đơn giản nơi này có 10 loại chứng bệnh các ngươi đúng bệnh khai căn tử là được 10 cái chứng bệnh thiết yếu toàn bộ khai đối phương tử mới có thể tiến vào tiếp theo quan nhân mệnh quan thiên không chấp nhận được một tia sai lầm nạp lan phong ngâm phất phất tay một chương thật lớn mảnh vải liền hạ xuống mặt trên viết chữ to làm mọi người đều có thể nhìn đến nghe được cửa thứ hai quy tắc tất cả mọi người cảm thấy phá lệ khó khăn chứng bệnh một người bệnh đau đầu hoa mắt đi tả không ngừng chứng bệnh nhị người bệnh mồ hôi trộm nghiêm trọng ủ tai phát sốt chấm chấm chấm chấm chấm chấm cái chứng bệnh gặp nạn có dễ khảo chính là những người này chữa bệnh khiển phương năng lực đơn giản chứng bệnh nhưng thật ra dễ dàng giải quyết nhưng có chút nghi nan tạp chứng lại làm một ít mới ra đời người trẻ tuổi lộ ra ngượng nhũ đối với một ít láo đại phu đỉnh đầu thượng tích góp đều là kinh nghiệm Tương đối mà nói, muốn so những người trẻ tuổi này càng thêm có nắm chắc. Rất nhiều tiến đến tìm thầy trị bệnh người, nhìn đến có chút bệnh trạng chính là bọn họ trên người, tất cả đều lộ ra kích động chi sắc. An tính chờ đợi kết quả. Một chén trà nhỏ thời gian nộp bài thi. Nạp lan phong ngâm nói âm rơi xuống, làm rất nhiều người đều xoa xoa mồ hôi lạnh. Một chén trà nhỏ thời gian, muốn khai ra 10 cái phương thuốc, này liền tự hỏi thời gian đều không cho người. Thật sự là qua khó khăn, lập tức không có người dám trì hoãn, lập tức viết viết khởi phương thuốc tới. Thiểu âm nhìn thoáng qua mặt trên chứng bệnh, bút lông chấm mặc, huy bút nhanh chóng viết lên, một chén trà nhỏ công. Phú, chớp mắt chữ đã vượt qua, rất nhiều người giải bài thi bị thu đi thời điểm mới viết xong một hai cái phương thuốc. Này cửa thứ hai đều như thế khó khăn, thật không biết cửa thứ ba có bao nhiêu khó a. Dược linh thịnh hội là y thuật cuộc đua chi chiến, so đấu chính là đối dược cùng y lý giải cùng tạo nghệ, tự nhiên không như vậy đơn giản. Không biết cửa thứ hai còn có thể dư lại mấy cái. Ta xem là không nhiều lắm. Rất nhiều đại tông tộc người, nhìn nhà mình tập Nhân biểu tình cô đơn, cũng đều bất đắc di nói. Phương thuốc bị thu đi lên lúc sau, từ các trưởng lão tự mình xem qua, vì bảo đảm không có lầm. Nạp lan phong ngâm cũng đem mỗi một chương phương thuốc đều quét một lần. Cái này phương thuốc rượu a. Một người dược tháp trưởng lão đối với đánh số vì bảy bảy phương thuốc tán thưởng lên, mặt già thượng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. So với bọn họ sớm định ra đáp án, này chương phương thuốc thượng khai ra dược càng thêm tinh rượu. Làm hắn đều cảm thấy được lợi không ít. Không tồi, khai căn tử lớn mật mà không mất đúng mực là một người rất có kinh nghiệm y đạo danh thủ quốc gia. Nạp Lan Phong ngâm lấy quá kia trương phương thuốc, không chút nào tiếc rẻ mà tán dương. Có thể được đến Thánh Y khẳng định, là rất nhiều y giả tha thiết ước mơ sự tình. Mọi người nghe được Thánh Y cùng dược tháp trưởng lão như vậy khen, đều là một trận tâm ngứa khó nhìn, muốn biết rốt cuộc là người phương nào đến này thù. Vinh, liền lấy này mới là tốt nhất đáp án, công kỳ với chúng. Hắn buông phương thuốc, Nhìn đến lại là bảy bảy đánh số, đáy mắt lướt qua áp lực chi sắc. Này thiên hạ to lớn, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hảo, ta đây liền đi. Một người dược tháp trưởng lao tiếp nhận đơn tử, lập tức gọi người sao chép thành chữ to, công bố ra tốt nhất phương thuốc, làm tiến đến tìm thầy trị bệnh người sao chép trở về. Rất nhiều y giả nhìn đến mặt trên phương thuốc. Một, đám đều là cảm khái không thôi đến nỗi viết sai phương thuốc người, còn lại là lắc lắc đầu, tự biết còn phải đi về lại học tập một ít thời gian. Vị này bảy bảy hào rốt cuộc là người phương nào đâu? Hẳn là vị nào lãnh đời lão thần y đi. Có thể ở như thế đoạn thời gian nội khai ra như thế hoàn mỹ phương thuốc, thật là kỳ nhân là cũng. Ta bệnh rốt cuộc được cứu rồi, cảm tạ thần y a. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm, dược tháp trưởng lão xét duyệt quá sau, công bố tiến vào cửa thứ ba danh sách. Nguyên, bản trăm người, tới rồi hiện tại, gần dư lại ba mươi người không đến, trong đó còn có không ít tuổi tác rất lớn lão già, có thể tiến vào cửa thứ ba, cho dù là cuối cùng không thể thắng được, cũng có thể lưu tại thiên hạ thành học tập. Cơ hội này phi thường khó được, cho nên cho dù là một ít ẩn cư núi sâu lão già đều ra tới, đương nhiên, có thể đi vào dược tháp trở thành dược thần đệ tử, chính là thiên đại tạo hóa, còn lại hai mươi mấy người. Chỉ có 10 cái tả hữu là người trẻ tuổi, đều là xuất từ y dược thế gia. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh có thể tiến vào cửa thứ 3, thực sự kêu rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Không có người biết, sư phó của hắn là quỷ thủ thiên y thượng quan niệm tịch. Hắn ngày thường rất ít dùng y thuật, cho nên y thuật không muốn người biết. Mọi người lúc này mới chú ý nói ngồi ở góc thiều âm, bởi vì nàng là những người này bên trong tuổi nhỏ nhất một cái, muốn không dẫn người chú mục đều khó. Thiên nột, ta không nhìn lầm, đi, kia tiểu cô nương nhìn qua cũng liền hơn 10 tuổi bộ dáng, cư nhiên tiến vào cửa thứ ba. người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm A, thật là cho chúng ta nữ nhân mặt dài A, nói không chừng lớn lên sau này vẫn là cái nữ thần y đâu.